Tuy rằng xa suốt rất nhiều năm, thế nhưng vu tộc gốc gác vẫn còn, vì lẽ đó, tự nhiên sinh mệnh thần hệ thần linh không dám xem thường vu tộc người. Có ở sổ cùng với hoang cổ thần đỉnh người chiêu đái đại la tinh không các thần linh, triệu long tiêu liền không kịp chờ đợi về nhà, dù sao, quan thời gian này hắn nhưng là rời nhà thời gian thật dài, bây giờ là không thể chờ đợi được nữa muốn gặp được con gái của chính mình. Thân hy, chờ sau đó liền muốn biểu diễn, người ở nơi này làm gì? Tiểu thiên sứ vườn trẻ là cổ hạ đế quốc bên trong tư nhân vườn trẻ, bất kể là thời giáo sức mạnh vẫn là trường học kiến thiết đều là cực tốt tồn tại. Tiểu thần hy chính là ở đây lên học, lên đã sắp tiểu thời gian nửa năm, chỉ là đang lúc bọn hắn mâu giáo bé hội diễn thời điểm. Tiểu thần hy tiểu tử bạn nhưng là không tìm được tiểu thần hy, điều này làm cho đến lạc băng ngọc lộ ra một tiêu cấp thiết vẻ. Ba ba này tên đại bại hoại, nói phải tới thăm thần hy, lâu như vậy cũng không tới xem thần hy. Lạc băng ngọc tìm tới tiểu tử thời điểm. Tiểu tử đã khóc thành một con mèo mướp nhỏ, khi nghe đến tiểu thần hy sau, Lạc Băng Ngọc hiểu được, đây là tiểu tử muốn ba ba. Ba ba đây không phải là ra đi làm việc mà. Ba ba đều vĩ đại như vậy, vì giữ gìn hòa bình, vì để cho chúng ta có cái an tâm hoàn cảnh, vì lẽ đó, ba ba đang cố gắng, tiểu thần hy cũng phải cố gắng a. Lạc Băng Ngọc ôm chính mình tiểu công chúa an ủi. Lần này ta sẽ lục thật video, đến thời điểm cho ba ba xem, vì lẽ đó, tiểu thần hy nhất định phải cố gắng khiêu vũ, có được hay không. Lạc băng ngọc nói rằng, cho ba ba xem. Tiểu thần hy nước nở mấy lần sau khi vẽ mặt thành thật nói rằng, vậy ta nhất định phải cố gắng khiêu vũ. Tiểu thần hy sau khi nói xong liền chủ động tới đến sân khấu sau cùng mình tiểu các bạn bè làm chuẩn bị cuối cùng. Cùng lúc đó lạc băng ngọc cũng là về tới gia trưởng thính phòng. Băng ngọc. Ngay ở lạc băng ngọc cùng đợi chính mình tiểu công chúa bắt đầu biểu diễn thời điểm, một đạo thanh âm quen thuộc xuất hiện sau lưng nàng, cảm nhận được cái kia hơi thở quen thuộc. Lạc băng ngọc lộ ra vẻ kích động ôm lấy chạy về triệu long tiêu. Ồ, vị kia không phải chúng ta cổ hạ đế quốc. Tên gọi nhiều lắm, cũng không biết gọi cái nào tốt. Hiện tại bất kể là chúng ta cổ hạ đế quốc vẫn là liên minh tinh không đều gọi hắn là mạnh nhất của lòng, không nghĩ tới hắn cũng xuất hiện ở đây, lẽ nào con trai của hắn cũng là độc với cái này trường học sao. Không nghĩ tới hắn như thế sùng ái con của chính mình, một cái hội diễn mà thôi lại tự mình sang đây xem. Theo từng trận thấp giọng nghị luận, Triệu Long tiêu thoải mái hướng về xung quanh gật đầu ra hiệu, sau đó truyền âm mọi người không muốn gây nên gây rối, xem thật kỹ hài tử nhà mình biểu diễn. Bởi vậy, mọi người tuy rằng nội tâm tiểu kích động, nhưng không người nào dám không nghe lời, thật sự là vị này chủ ý vọng quá cao. Ngăn ngắn thời gian mười mấy năm cũng đã đứng ở tinh không giới đỉnh cao, ở trạm lam tinh cầu văn minh tầm mắt trả ở vào bản cổ tinh không liên minh thời điểm, vị chủ nhân này đã lạng yên trở thành hoang cổ thần đỉnh đại nhân vật. Bởi vậy... Đón lấy mọi người chỉ có thể xem thật kỹ biểu diễn, đợi được hội diễn biểu diễn xong xuôi sau khi, toàn trường tiếng vỗ tay như sấm động thì, triệu long tiêu đã cùng lạc băng ngọc lặng lẽ ly khai, bọn họ đi tới sân khấu hậu trường nhận con của chính mình. Mẹ, ta mới vừa biểu diễn có được hay không? Lạc băng ngọc mới vừa đi tới sân khấu hậu trường, một cái bé liền nhào vào trong ngực của nàng. Đừng xem tiểu thần hy bây giờ còn không tới 5 tuổi, thế nhưng nàng đã có khóa gen cấp 5 thực lực. Triệu Long tiêu siêu cường gen di chuyển cho nàng làm cho nàng nắm giữ được trời cao chăm sóc thực lực, nếu không phải triệu Long tiêu có thể phong cấm lại tiểu thần hy sức mạnh, tiểu thần hy còn có thể có thể trong lúc vô tình phá hỏng chung quanh đồ vật. Ồ, đây là ba ba khí tức. Ngay ở tiểu thần hy mới vừa ôm chính mình mụ mụ nũng nịu thời điểm, nàng lóng ánh cái mũi nhỏ giật giật sau đó lộ ra vẻ hưng phấn. Xem đi. Hay là ta vợ con áo đông quan tâm ta, ngay lập tức liền nhận ra được ta đã trở về. Ở một thanh ấm sau, triệu long tiêu thân ảnh xuất hiện ở tiểu thần hy trong tấm mắt, nhìn thấy chính mình hướng tư đêm muốn phụ thần, tiểu thần hy đầu tiên là lộ ra một tia khó có thể tin vẻ mặt, sau đó mũi giật giật sau khi, một tấm tiểu mặt tròn vo thành một nắm. Ai nha nha nhìn thấy tiểu thần hy muốn khóc lên, triệu long tiêu vội vàng tiến lên trước ôm lấy nhà mình tiểu công chúa nói cho ba ba, là ai bắt nạt nhà ta tiểu công chúa, ba ba nhất định đem nó đánh làm thịt. Là ba ba bắt nạt tiểu thần hy. Tiểu thần hy đi học cũng không tới xem một chút tiểu thần hy, người đều chạy đi nơi nào, lâu như vậy cũng không tới thấy tiểu thần hy, là không phải là không muốn tiểu thần hy, không cần tiểu thần hy nữa. Tiểu thần hy nghẹn ngào âm thanh lên án ba ba tội trạng. Ba ba làm sao có khả năng không muốn tiểu thần hy đây? Sau đó ba ba nhất định thường thường trở về xem tiểu thần hy có được hay không, hơn nữa, chả mang tiểu thần hy đi thật nhiều hảo ngõ đích, đẹp mắt địa phương. Theo triệu Long tiêu ký kết vô số hứa hẹn sau khi... Tiểu thần Hy rốt cục lộ ra vẻ tươi cười đến, lần này Triệu Long Kiêu tâm hóa. Một bên khác, khi biết Triệu Long Kiêu thật sự từ tinh không khác rơi kéo về Minh Hiếu trở về, Hoang Cổ Đại Đế cũng là mừng rỡ. Hơn nữa, lần này Minh Hiếu thực lực mạnh mẽ, để Hoang Cổ Đại Đế cũng vì đó thán phục. Đại Đô Đốc cũng thật là người tài ba chi không thể, lần này coi như là vượt ngoại ma thần thật sự phủ xuống, chúng ta cũng không có gì lo sợ. Càng ngày càng thương lão Hoang Cổ Đại Đế cười nói, thời gian của hắn đã không nhiều lắm. Hắn muốn ở vực ngoại ma thần phủ xuống thời điểm phát huy mình một chút nhiệt lượng thừa. Bấy hạn, hiện tại vạn sự đã chuẩn bị, vực ngoại ma thần vừa đến chúng ta liền cho bọn họ một cái đặc thù nghi thức hoang neng. Một đám hoang cổ thần đình cường giả cũng rất phân chấn, vốn tưởng rằng là tận thế đến, không nghĩ tới triệu long tiêu ngạnh sinh sinh đích cải biến hiện trạng, bây giờ là tuyệt cảnh gặp sinh. Đại đô đốc vì ta hoang cổ thần đình lập xuống lớn như vậy công lao, ta cũng không có gì có thể khen thưởng hắn. Hơn nữa lấy đại đô đốc thực lực hắn cũng không để ý những phần thưởng này. Vì lẽ đó, sau đó chúng ta Hoang Cổ Thần Đỉnh liền quan tâm đại đô đốc dưới chương cái kia tập đoàn cùng phía sau hắn Văn Minh đi. Chương 621, Vạn kiếm nhất trưởng thành. Lao Dương, ngươi có phát hiện hay không gần nhất chúng ta khoảng thời gian này chuyện làm ăn thật làm rất nhiều, thật giống Hoang Cổ Thần Đỉnh bên này cho chúng ta bên này rất nhiều chính sách ưu đãi. Nào chỉ là chính sách ưu đãi a? Đơn giản là ở cho chúng ta đưa tiền được không? Lượng lớn bó lớn chuyện làm ăn đưa tới cửa, hơn nữa còn không mang theo chém giới. Chiếu như thế đi xuống, chúng ta Chư Thiên Tinh Không khoa học kỹ thuật công ty không chỉ có sẽ đi ra làm Thiên Tinh phủ, còn có thể trải rộng toàn bộ hoang cổ văn minh. Ở Lam Thiên Tinh phủ Chư Thiên Tinh Không khoa học kỹ thuật tân tổng bộ, đến từ hoang cổ văn minh mỗi cái địa khu thường nhân, tập đoàn thế lực ở đây ra ra vào vào. Theo Triệu Long Tiêu vì là hoang cổ thần đỉnh mang tới cường mạnh mẽ minh hữu cùng với hoang cổ thần đỉnh ban bố một loạt biện pháp, tất cả mọi người biết một cái phong hướng tiêu. Đó chính là Chư Thiên Tinh Không khoa học kỹ thuật quật khởi là thế không thể đỡ. Ở thêm vào chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật đứng phía sau nhưng là vị kia, vì lẽ đó, chỉ cần là có nhãn lực kính đều biết đến đây cùng chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật lập quan hệ. Lam ăn này có thêm cũng có khổ não, từ trạm lam tinh cầu mang tới nhân thủ hoàn toàn không đủ, một lần nữa chiêu thu nhân thủ lại không đủ. Đây chính là nếu nói hạnh phúc buồn phiền đi. Có điều, chúng ta hay là muốn nỗ lực làm, sau đó có thể thành hay không vì là đại nhân vật liền xem có thể hay không nắm lấy này một cơ hội duy nhất. Chư Thiên Tinh Không Khoa học kỹ thuật bởi vì Hoang Cổ Thần Đỉnh chính sách chống đỡ, vì lẽ đó toàn thể trên dưới là khí thế ngất trời công việc, mỗi người tuy rằng rất mệt, nhưng là bọn hắn đều ở đây vì là Chư Thiên Tinh Không Khoa học kỹ thuật quật khởi mà nỗ lực phấn đấu. Tại đây dạng một lòng đoàn kết nỗ lực bên trong, Chư Thiên Tinh Không Khoa học kỹ thuật nghiệp vụ bắt đầu mở rộng đi ra ngoài, này toàn bộ đều là bởi vì Hoang Cổ Thần Đỉnh chống đỡ. Trên thực tế ngoại trừ Hoang Cổ Thần Đỉnh chống đỡ Chư Thiên Tinh Không Khoa học kỹ thuật ở ngoài, Cái khác như trạm làm tinh cầu văn minh người cũng khá quan tâm. Cũng tỉ như ở hoang cổ thần đình bên trong lang bạt vạn kiếm nhất cùng vô pháp đám người, bởi vì phải giao hảo triệu lòng kêu duyên cớ, rất nhiều người đối với đến phóng khiêu chiến vạn kiếm nhất cùng vô pháp bọn người rất thân mật, thậm chí có trực tiếp là vô điều kiện để cho bọn họ gia nhập thế lực học tập. Điều này cũng đưa đến vạn kiếm nhất cùng vô pháp đám người thực lực tiến bộ nhanh chóng, ở tại bọn hắn cũng chưa tới 30 tuổi tuổi tác liền đã đạt đến tinh linh cấp cấp độ cái này cũng là từ triệu long tiêu sau khi trước hết đột phá tinh linh cấp người có điều trong đó cũng không phải thuận buồm xuôi gió vạn kiếm nhất cùng vô pháp đang đột phá thời điểm vẫn là bị quái nhiễu những này đã kích cùng quái nhiễu cũng không phải tới từ hoang cổ thần đỉnh mà là đến từ những thứ khác văn minh đương nhiên những thứ này đều là con đường tu luyện lên không thể tránh chuyện tình vạn kiếm nhất cùng vô pháp mấy người cũng là tích cực tương đối bọn họ có thể không muốn vẫn sinh tồn ở triệu long tiêu vũ dực bên dưới đều là thế hệ tuổi trẻ thiên tiêu Cho dù bây giờ còn không sánh được triệu long tiêu, thế nhưng không có nghĩa là bọn họ vẫn vô pháp truy đổi lên triệu long tiêu. Bởi vậy, ở áp lực cùng động lực bên dưới, vạn kiếm nhất cùng vô pháp đám người đột phá tầng tầng khó khăn bắt đầu hướng về cảnh giới cao hơn bước vào. Tinh thánh cấp, còn kém cách xa một bước, chỉ cần ta cầm hạ viên này mình tâm bùa đệ tử, vậy ta ắt có niềm tin tiến hành đột phá. Ở một viên sinh cơ giạt rào tinh cầu bên trong, vạn kiếm nhất chính mục quang sáng quét nhìn một viên nối liền đất trời đại thụ Đây là một viên sinh tồn sắp tới trăm vạn năm Bồ Đề thụ. Nhưng chính là như thế một viên Bồ Đề thụ, mỗi 100 năm mới có thể kết ra chín viên Bồ Đề tử. Này Bồ Đề tử nhưng là đột phá bình cảnh thần vật, đối với tinh thần cấp bên dưới cảnh giới đột phá tối thiểu có thể tăng cường 4 phần 10 tỷ lệ thành công. Bởi vậy, có thật nhiều cường giả tụ hội với Bồ Đề tinh cầu bên trên. Cái này Minh Tâm Bồ Đề tử chúng ta Vạn Đạo Văn Minh bọc, các ngươi ai cũng không có tư cách theo chúng ta cướp. Vạn Đạo Văn Minh, thực sự là thật là lớn tên tuổi cũng chỉ có người loại này không thực lực chỉ có thể báo phía sau thế lực người mới sẽ cho rằng người khác sẽ lùi bước đi. Chính là, tới chỗ này cái nào không phải ý chí kiên định như sắt thép người, nếu là người mọi người y đi theo dựa vào chính mình thế lực phía sau và văn minh vậy còn tranh cái rắm của người nào văn minh đẳng cấp cao, của người nào thế lực cường liền trực tiếp lấy đi chín viên minh tâm bổ đệ tử quên đi. Theo từng trận trào phúng thanh, trước cái kia mở miệng phấn mặt trắng ra thanh niên âm nở nụ cười lạnh, Lão tử có sau Lương văn minh có thể cho ta chỗ dựa đó là của ta ưu thế, các ngươi còn muốn phải cùng ta cướp này đổ tốt, được đó. Đánh bại ta mấy cái hộ đạo giả là được rồi. Theo thanh niên dứt lời hạ, từng luồng từng luồng tinh thánh cấp đỉnh cao khí tức cầm ầm bạo phát, minh tâm bồ đề tử mặc dù tốt, thế nhưng đối với tinh thánh cấp trở lên cảnh giới đã vô dụng, ở thêm vào bồ đề tình cầu vị trí biên giới, trừ phi là cố ý tới rồi, không phải vậy rất ít xuất hiện tinh thánh cấp trở lên cường giả. Này vài tên tinh thánh cấp cường giả tối đỉnh khí tức vừa xuất hiện trực tiếp để người chung quanh lộ ra vẻ giận dữ, đây là đang dối trá. Trên đối mặt như vậy vô liêm sỉ người, một đạo len ken tiếng kiếm gieo sau, một đạo chém phá thiên địa vạn đạo sắc bén khí tức xuất hiện. Ba tên tinh thánh cấp cường giả tối đỉnh, một người một chiều kiếm đi. Vạn kiếm nhất chậm rãi bước ra, hắn chậm rãi lây xuống cái mũ của mình, giờ khác này trên mặt của hắn có thêm một cái thập tự hình vết sẹo. Cái này vết sẹo là từ một vị tinh thần cấp kiếm khách trong tay thoát thân sống sót chứng cứ. Kiếm phong tử, là ngươi? Tựa hồ có người nhìn thấu vạn kiếm nhất lai lịch, thấp giọng kinh hô. Chỉ bằng ngươi cái này tinh linh cấp dám khiêu khích tinh thánh cấp cường giả, thực sự là điếc không sợ xuống a. Mà vị kia vạn đạo văn minh thanh niên cười lạnh. Luyện kiếm đến nay nhanh 30 năm, lấy kiếm từng thử quần hùng, cũng lấy kiếm chém qua núi lớn, đập tới biển lớn, học kiếm, luyện kiếm, mai kiếm, luyện kiếm, ngộ kiếm. Nó chưa bao giờ để ta thất vọng qua, đối với ta mà nói nó chính là ta giấc mơ, ta hoài bão ta tất cả, hôm nay, bằng vào ta kiếm, sắt thánh chứng thánh. Theo vạn kiếm nhất, hắn mỗi bước ra một bước đều có một đạo đạo tiếng rung tiếng vang lên. Đó là kiếm tiếng kêu to, hoặc là chấm thấp, hoặc là nhẹ nhàng, hoặc là táo bạo, hoặc là sâu thẳm, mà mà theo vạn kiếm nhất rút kiếm, thiên địa vì đó tối xâm lại. Khá lắm, cái này kiếm phong tử xuất thủ uy thế không khỏi có chút thật là đáng sợ. Cảm giác vạn đạo văn minh mấy vị tinh cường giả cấp thánh phải lệ. Luyện kiếm 28 năm, nay có Tam đại kiếm đạo biểu diễn, tinh cường giả cấp thánh, nhận ta Tam đại kiếm đạo. Hủy diệt kiếm đạo, vạn vật đều có thể diệt, một chiêu kiếm ra, vạn vật diệt, vạn giới khô. giết chóc kiếm đạo, vạn vật đều có thể giết, một chiêu kiếm ra, vạn vật giết, vạn giới vong. Tử vong kiếm đạo, sinh cực điểm vì là chết, tất cả sinh mệnh chung kết kiếm. Vạn kiếm nhất chỉ điểm bá kiếm. Nhưng chính là như thế ba kiếm mặc cho cái kia ba vị tinh thánh cấp đỉnh phong cường giả làm sao gào thét, dùng lấy hết tất cả thủ đoạn đều không thể ngăn trở ba kiếm này, khi thiên địa một lần nữa trở nên thanh minh thì chỉ để lại sự ngu dại vô cùng thanh niên. Người giết bọn họ. Thanh niên phảng phất bị cực kỳ kinh hãi dọa, chiến chiến nguy nguy chỉ vào vạn kiếm nhất. Ngươi nhất định phải chết. Thanh niên sau khi nói xong quỳ xuống đất cúi đầu. Xin mời tinh thần lão tổ. Chương 622, lão tử cũng có hậu trường. Vô Liêm Sĩ Quá vô sỉ, một lời không hợp liền gọi ra trưởng A. Nhìn thấy vạn đạo văn minh thanh niên hành động, bồ đề trên tinh cầu chuẩn bị tham dự tranh cấp minh tâm bồ đề tử mọi người lộ ra một tia vẻ trắng ghét. Hết cách rồi, ai để người ta là cấp 7 văn minh vạn đạo văn minh chi chủ sủng ái nhất hài từ đâu. Mặc dù nói rất vô liêm sỉ, nhưng cái này cũng là nhân ra một loại tư bản. Theo mọi người kể ra, một luồng kinh thiên khí tức vượt qua không gian mà đến, sau đó một cái bạch mì ông láo tóc đen xuất hiện ở bồ đề tinh cầu ở ngoài Vạn trượng, xảy ra chuyện gì? Theo một đạo như thiên âm vậy tiếng hỏi thăm, mọi người chỉ thấy được một tôn như khai thiên cự nhân bóng người hiện hiện tại thiên địa bên trong. Cùng người khổng lồ này so với, toàn bộ bồ đề tinh cầu đều có vẻ rất nhỏ bé, mà nhìn thấy người khổng lồ này xuất hiện thanh niên lộ ra vẻ đắc ý vẻ, sau đó một mặt hung ác vẻ chỉ vào vạn kiếm nhất. Phụ thân, cái này điếc không sợ súng ra hỏa lại dám giết ta hộ đạo giả, ngươi nhất định phải giúp ta mạnh mẽ chấn áp hắn. Hả? Sáng thế cự nhân giống như thân ảnh nhìn về phía Vạn Kiếm Nhất, chỉ là ánh mắt cũng đã để Vạn Kiếm Nhất không thể động đậy. Mặc dù là hắn trải qua ngàn trận chiến đấu, ngưng luyện ra hủy diệt, giết chóc cùng tử vong kiếm đạo cũng là chấn động kịch liệt, tựa hồ sau một khắc liền muốn tan vỡ tan ra đi. Trên lệch thật sự là quá lớn. Vạn Kiếm Nhất cả người thừa nhận cực kỳ áp lực cực lớn, dưới chân hắn mặt đất đã bởi vì tình cường giả thần cấp Y thế ra hiện ra bị nẻ, nhưng Vạn Kiếm Nhất chính là không khuất phục, cả người dường như ung dung bình thường đứng thẳng. Không sai, ở ngươi cảnh giới này có như vậy ý chí thực sự là đáng quý, có hứng thú hay không gia nhập chúng ta Vạn Đạo Văn Minh. Thân là Vạn Đạo Văn Minh chi chủ Vạn Thanh khung nhìn bất khuất Vạn Kiếm Nhất lộ ra một tia hứng thú vẻ đến. "Phu thân, ngươi." Vạn Trượng nhìn thấy cha mình lại muốn mời chào Vạn Kiếm Nhất nhất thời lộ ra một tia cấp thiết vẻ. "Câm miệng." Vạn Thanh khung quát mắng một tiếng, trong lòng rất là bất mãn con trai của chính mình không hiểu chuyện, đem so sánh với trấn áp Vạn Kiếm Nhất, thu phục Vạn Kiếm Nhất mới phải lợi ích sử dụng tốt nhất. Nếu là Vạn Kiếm Nhất thiên tài tuyệt thế như vậy, nguyện ý vì Vạn Đạo Văn Minh chinh chiến, cái kia Vạn Đạo Văn Minh tương lai chắc chắn óng ánh huy hoàng. Gia nhập Vạn Đạo Văn Minh. Vạn Kiếm Nhất lộ ra một tia vẻ trào phúng. Ta sợ ta sau lưng Văn Minh không đáp ứng a. Hơn nữa, các ngươi Vạn Đạo Văn Minh cũng mời không nổi ta. Vạn Thanh khung nghe được Vạn Kiếm Nhất trả lời chắc chắn đi sau ra một trận tiếng cười lạnh, chính mình đường đường cấp 7 Văn Minh, đã nơi khắp cả Chu Thiên Tinh không cao tầng, sẽ mời không nổi Vạn Kiếm Nhất. Ngươi lại là đến từ cái nào văn minh? Mặc dù có tự tin, nhưng vạn thanh khung vẫn là bảo thủ để hỏi do vạn kiếm nhất lai lịch. Cấp 5 Xanh thảm văn minh. Vạn kiếm nhất khắp khuôn mặt là vẻ tự hào hồi đáp. Xanh thảm văn minh. Cấp 5. Vạn thanh khung nét miệng nở nụ cười, tự hồ không che giấu mình xem thường chỉ là cấp 5 văn minh mà thôi, nó dám không đáp ứng. Ta chỉ muốn ngươi xác thực trả lời, đến cùng có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta vạn đạo văn minh, trở thành con trai của ta trung thực người hầu. Ở xác nhận Vạn Kiếm Nhất thuộc về sau khi, Vạn Thanh khung yên tâm lấy thế đè người, chỉ có điều trả lời hắn là Vạn Kiếm Nhất bất khuất bóng người. "Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, chờ ta đem ngươi trấn áp tại vực sâu Vạn Trượng cố gắng muốn cái 10 năm, trăm năm đang hỏi quyết định của ngươi đi." Vạn Thanh khung đang khi nói chuyện liền ra tay với Vạn Kiếm Nhất. "Ngươi cho rằng chỉ ngươi có hậu trường sao?" Nhìn thấy Vạn Thanh khung ra tay trấn áp chính mình, Vạn Trượng xem kích động của mình biểu hiện, Vạn Kiếm Nhất nở nụ cười. lao tử cũng có hậu trường." Hơn nữa cái này hậu trường các ngươi vạn đạo văn minh không treo chọc nổi. Vạn kiếm nhất gào thét lên tiếng triệu tiên sinh, có người bắt nạt nhà ngươi người. Theo vạn kiếm nhất tiếng giống giận dữ, một đạo thời không gợn sóng dập dần đi, mà tiếng hô của hắn cũng là để vạn thanh khung sững sở, nhưng tựa hồ cũng không có chuyện gì phát sinh. Điều này làm cho vạn thanh khung cho rằng vạn kiếm nhất là đang hư trương thanh thế, nhất thời tăng nhanh động tác trong tay chấn áp hướng về vạn kiếm nhất. Một bên khác, Ở nhà chính cho chính mình lao bà con gái làm cơm triệu long tiêu động tắt trong tay một trận, sau đó cùng chính mình tiểu công chúa báo cáo một tiếng sau liền tiến vào phòng vệ sinh. Thực sự là không có chút nào khiến người ta bất lo a Tiến vào phòng vệ sinh triệu long tiêu cũng không có cởi mình tạp dề trực tiếp là một cái cất bước, sau đó không gian nổi lên từng cơn sóng gợn sau khi triệu long tiêu biến mất ở trong phòng vệ sinh. Không phải chứ? Làm sao biết không linh vậy? Vẫn là cách quá xa. Ở triệu long tiêu biến mất thời điểm. Vạn kiếm nhất có chút hoảng, bởi vì vạn thanh khung sức mạnh đã phước phủ xuống, mà hắn giống như là hổ phách bên trong trùng rồi không thể động đậy. Đại nhân bắt nạt tiểu hải tử, ngươi cũng không cảm thấy ngại. Ngay ở vạn kiếm nhất cảm giác mất linh thời điểm, theo một đạo tiếng cười nhạo, chấn áp sức mạnh của hắn nhất thời biến mất rồi. Ngươi là vạn thanh khung giờ khắc này như lâm đại địch nhìn tre ở vạn kiếm nhất trước người bóng người, người này không có hiển lộ chút nào khí thế, giống như một cái người bình thường giống như vậy nhưng chính là một người như vậy phất phất tay liền để cho mình tất cả sức mạnh đều biến mất không còn tâm tích đừng động ta là ai tiểu hài tử sự tình tiểu hài tử chính mình đi xử lý đại nhân đang bên này dính hữu cái gì triệu long tiêu nhíu nhíu mày kéo vạn kiếm nhất không có sao chứ ngài làm cơm đây vạn kiếm nhất có chút lúng túng gãi đầu một cái xem này tạm dè hình dáng nhất định là chính đang nấu cơm một vị chu thiên tinh không cường giả trí tôn lại còn sẽ tự mình nổ súng làm cơm này nếu như những người khác nhìn thấy không được chấn động chết Lẽ nào ta không cần ăn cơm không? Triệu Long Tiêu trận tròn mắt. Các hạ là ai? Có tư cách gì chỉ trích ta? Vạn thanh khung cao mày nói rằng đừng tưởng rằng thực lực mạnh là có thể muốn làm gì thì làm. Chúng ta nhưng là hoang cổ thần đỉnh dưới chướng thế lực. A Triệu Long Tiêu cười lạnh móc ra một khối kim bài đến. Đây là hắn thân là tuần tra thân phận của Đại Đô Đốc chứng minh. Mà nhìn thấy khối này kim bài vạn thanh khung sắc mặt một trận cùng biến. Xin lỗi đại nhân, tiểu nhân có mắt như mù mạo phạm ngại. Chúng ta vậy thì đi, vậy thì đi. Giờ khác này vạn thanh khung ở cũng không có một cái văn minh chi chủ hung hăng bá đạo, cả người sợ hãi rụt dẹ dường như bị hoàng sợ con thỏ nhỏ bình thường muốn rời khỏi. Con trai của ngươi ta cảm thấy giáo dục rất nguy, sau đó để hắn đi thần đỉnh lễ học viện học tập cho giỏi một phen đi. Ngươi cũng giống vậy, xuống ái con trai của chính mình quá hơi quá, ta sẽ để ngươi nhìn chằm chằm ngươi. Triệu Long Tiêu cũng không có làm khó dễ, cũng thật sự là không làm sao có hứng nổi làm khó dễ, song phương đã không phải là một cái mức độ đối thủ. Nhưng mặc dù là như vậy, vạn thanh khung cũng là sau lưng che kín mồ hôi lạnh, hắn cung kính gật đầu đồng ý, chỉ lo triệu Long tiêu một cái khó chịu bắt hắn cho đập chết. Được rồi, sự tình giải quyết rồi, sau đó nếu là có người lấy lớn ép nhỏ vẫn là để cho ta, còn cùng cảnh giới, coi như là ngươi bị người đánh khóc, ta cũng sẽ không tới cứu ngươi. Triệu Long tiêu nói xong cũng không quản khỏe miệng co giật vạn kiếm nhất, trực tiếp rời đi cho vợ con của mình chuẩn bị cơm tối đi. Chương 623, Đại chiến mở ra. Tiểu huynh đệ, hắn, hắn là đại đô đốc. Lúc này có người một mặt kinh nghi bất định đi tới vạn kiếm nhất trước người. Đúng đấy. Có điều, hiện tại hắn không phải đại đô đốc, mà là một vị gia đình luộc nam. Vạn kiếm nhất vô lực nhổ nước bọc nói. Cũng thật là tuần tra đại đô đốc, không nghĩ tới ở đây gặp được Chu Thiên Tinh không anh hùng. Không nghĩ tới tiểu huynh đệ là đến từ cấp 5 trạm làm tinh cầu văn minh A. Ta là bản cổ tinh không liên minh phụ cận ca ta văn minh người, sau đó chúng ta hàng xóm muốn thân cận hơn một chút không nghĩ tới vạn đạo văn minh lần này là đá vào tấm sắt lên, lại trêu chọc đến đại đô đốc chô ở văn minh. Theo từng trận náo động thanh, vạn kiếm nhất đã bị nhiệt tình quần chúng vây xem môn cho vây lại. Hiện tại Chu Thiên trong tinh không không biết triệu lòng kiêu người là đã ít lại càng ít. Bởi vậy, một khi biết rồi thân phận của triệu long kiêu sau khi, những người này đều muốn cùng vạn kiếm nhất đặt lên giao tình. Có thể, sau đó mọi người nhiều giao lưu. Đối với mọi người nhiệt tình vạn kiếm nhất đã tập mãi thành quen. Thác triệu long kiêu phúc. Vạn kiếm nhất bọn họ chỉ cần là báo ra thân phận của Triệu Long Tiêu sau, bọn họ ở Chu Thiên trong tinh không cất bước liền dễ dàng rất nhiều. Có điều vì tốt hơn mài ruôi chính mình, trừ phi là vạn bất đắc dĩ, không phải vậy bọn họ là sẽ không báo ra lai lịch của chính mình, càng sẽ không ngượn dùng Triệu Long Tiêu hy vọng đến uy hiếp đối thủ. Ngày hôm nay nếu không phải gặp phải vạn đạo văn minh, cái này không biết xấu hổ là vật gì văn minh, vạn kiếm nhất nhất định là tự mình một người mạnh mẽ chống đỡ đi xuống. Mà bởi vì Triệu Long Tiêu xuất hiện. Đón lấy bồ đề tinh cầu mình tâm bổ đề tử tranh cũng không cần vạn kiếm nhất động thủ, hắn ở giữa định thu được một viên bồ đề tử tiêu chuẩn, cái này cũng là để vạn kiếm nhất rất bất đắc dĩ, hắn biết mọi người rất lớn một phần là xem ở triệu lòng tiêu mặt mũi mới làm như vậy. Đối với bồ đề trên tinh cầu chuyện xảy ra, đã ở trong phòng bếp triệu lòng tiêu cũng không có đang chăm chú, hắn bây giờ là một lòng một dạ cho mình thê nữ luộc ăn ngon. Chờ mỹ vị món ngon bưng lên bàn ăn, nhìn một lớn một nhỏ hai vị công chúa ăn no rồi vẻ mặt. Triệu Long Tiêu trong lòng cảm giác thành công tăng cao, này so với đánh bại một vị vượt ngoại ma thần trả phải tới có cảm giác thành công. Có điều, loại cuộc sống này cũng là rất ngắn ngủi, ở Triệu Long Tiêu ở nhà chờ gần một tháng thời điểm, một đạo khẩn cấp Triệu hoán tin tức phá vỡ hắn bình tĩnh sinh hoạt. Rốt cuộc đã tới sao? Chờ thời khắc này cũng là đợi đã lâu. Được ở sổ Vu thần truyền âm sau khi Triệu Long Tiêu chậm rãi đứng dậy, hắn nhìn một chút chính mình nhân vật bảng. Thuộc tính và vân vân đều đã biến mất rồi. Cơ bản để lại cảnh giới, sở kỳ hiệu, gài kèm cùng với danh vọng giá trị, mà thanh danh của hắn giá trị bởi vì ở Thái Nhất Thần Quốc gác danh cũng là một lần nữa tiêu thăng đến hơn 1,50 khúc ức. Đương nhiên, bây giờ hơn 1.000 nước ức danh vọng giá trị đã không bị triệu Long tiêu nhìn ở trong mắt. Dù sao hắn nhưng là thiếu đại lao 1,60 khúc ức, này hơn 1,50 khúc ức danh vọng giá trị điển sau khi đi vào, triệu Long tiêu nợ nần cũng là trả lại gần đủ rồi nên là cho đám này không an phận ma nhãi con một cái khó quên giáo huấn thời điểm chờ lần này qua đi vực ngoại thiên ma bộ tộc nên an phận một quãng thời gian rất dài đến thời điểm ta cũng có thể cố gắng đổi bồi, bồi người nhà làm bạn tiểu thần hy đồng thời trưởng thành triệu long Kiêu sau khi nói xong cùng lạc băng ngọc dặn dò một trận sau khi rồi rời đi cùng lúc đó ở chu thiên tinh không biên giới nhưng là bầu không khí căng thẳng ở chu thiên tinh không cùng đại là tinh không liên minh cùng nhau chuẩn bị cho vượt ngoại thiên ma bộ tộc một lần vĩnh sinh khó quên giáo huấn thời điểm Từ nam thiên thần vực bên trong trở về thời không quản lý cục hy sắc mặt rất nguy. Gã ả mẫu thần, ta nhớ kỹ ngươi, lại vì một cái sơ vị thần lại yêu cầu của ta, sau đó các ngươi tự nhiên sinh mệnh thần hệ xuyên qua thời không thỉnh cầu đem sẽ phải chịu chúng ta thời không quản lý cục nghiêm ngặt đem khống. Khi khí cấp bại phôi tự nói trong tiếng một bóng người đã đẩy cửa ra đi vào. Hiếm thấy nhìn thấy vận mệnh người nhập cư trái phép sẽ là như thế này tức giận, là ai như thế không có mắt lại dám trêu chọc ngươi. Ngọc trêu chọc cười nói. Ngươi không muốn ở chỗ này cười trên sự đau khổ của người khác. Khi cười gần một câu sau khi liền đem đại la trong tinh không chuyện xảy ra báo cho Ngọc, Ngọc biết được là theo chư thiên tinh hạch có quan hệ nhất thời lộ ra một tia quan tâm vẻ, thế nhưng biết tự nhiên sinh mệnh thần hệ không muốn tiết lộ càng nhiều tin tức hơn sau, Ngọc vẻ mặt trở nên lãnh đạm hạ xuống. Chúng ta kỳ thực không nhất định từ tự nhiên sinh mệnh thần hệ thu được tin tức. Ngọc suy nghĩ một chút mở miệng nói. Chứ không phải có một vị tự nhiên sinh mệnh thần hệ thần linh không phải nói cái kia nhiều lần cản trở chúng ta tiểu tử lôi kéo một đám thần linh đi vượt ngoại thiên ma bộ tộc mà Vừa vặn bối la đức bọn họ không phải sẽ đối một cái tinh không giới động thủ, chúng ta vừa vặn đi xem xem, nếu như là vừa vặn đủ phải, vậy chúng ta liền tìm đến mục tiêu. Ngọc nói để hy sắc mặt hơi động, sau đó hai tay hắn bấm động, sau đó thần sắc hắn hơi động nắm chặt nắm đấm. Như thế nào, có phải là ngươi hay không đại dự ngôn thuật nhìn thấy gì? Ngọc hỏi. Không, chưa từng thấy gì cả. Hi ngữ khi ngữ khí khẽ run nói nhưng đây là chuyện không thể nào, bởi vì mặc dù là ngươi và ta cũng có thể nhìn thấy một ít người tương lai hy nát hình ảnh, hiện tại ta hoàn toàn không nhìn thấy đối phương hình ảnh, vậy cũng chỉ có thể nói rõ phương pháp của ngươi là đúng, lần này, chúng ta thật có thể tìm tới đối phương. Vậy còn chờ gì, mau mau xuất phát ta. Ngọc nghe được Hy sau trực tiếp đứng dậy. Chờ một chút. khi đưa tay để lại nôn nóng Ngọc chúng ta không thể ở phạm chi mấy lần trước sai lầm. Chi mấy lần trước đều là chúng ta đoán sai thực lực của đối phương, lần này chúng ta nhất định phải làm thật chu toàn chuẩn bị, không muốn ở làm cho đối phương cho chạy mất. Hai chúng ta tự mình ra tay còn có thể làm cho đối phương trốn thoát. Ngọc lộ ra một kia không tin. Vì để ngừa vắng nhất, đem quá cũng gọi là lên, lần này vô luận như thế nào cũng không thể làm cho đối phương rời đi, còn có, tự nhiên sinh mệnh thần hệ không phải là cùng tiểu tử kia giao hảo mà. Chúng ta cũng phải đề phòng, lần này ta muốn đem mỗi một bước đều tính tới. Để tiểu tử kia chấp cánh khó thoát Tất yếu sao Ba người chúng ta đồng thời động thủ Động tính này cũng lớn quá rồi đó Sợ là chư thiên vạn giới đều biết chấn động Ngọc có chút do dự nói rằng Lẽ nào ngươi nghĩ thật sự đem sự tình làm lớn Đến thời điểm liền không ngừng ba người chúng ta động thủ Chư thiên tinh hoạch đây chính là thế giới kia chìa khóa Khi quát lệnh Được, liền theo lời ngươi nói làm Ta cũng biết mang tới chúng ta Thời không quản lý cục vô thượng thần khí Thời gian chi xa để tiểu tử kia chắp cánh khó thoát. Ngọc nói xong ly khai, mà Hi chỉ là an tĩnh ngồi ở trên ghế. Nhanh hơn, đợi được ta siêu thoát vận mệnh thời gian chính là ta leo lên vĩnh hằng chi tòa thời điểm, đến thời điểm ta là có thể lại một lần nữa cái kia duy nhất thế giới trở thành chúa tể trí cao vô thượng. Đối với Hy Hoàng Ngọc lưu tính, Triệu Long Tiêu cũng không biết, giờ khác này hắn chính đối mặt với một cái phá toái không gian hố đen, trong hắc động chuyển đến từng trận hơi thở làm người ta run sợ. Sau đó một cái to lớn vô biên bóng đen từ chỗ chống bên trong xuất hiện. chương 624, bị đánh mộ ép. Đến rồi. Ở sổ, hoang cổ đại đế chờ một đám chu thiên tinh không các thần linh nhìn chầm chầm không gian kia cửa động. Cùng lúc đó, triệu long tiêu thân ảnh cũng là vượt qua không gian mà đến. Khi hắn xuất hiện ở chu thiên trong tinh không thời điểm ở sổ đám người không kiểm hãm được thở phào nhẹ nhõm. Tiểu tử ngươi khoảng thời gian này ở nhà rất tiêu xái mà. Ở sổ nói không chút nào bởi vì nguy cơ trước mắt mà cảm giác được căng thẳng. khoảng thời gian này khổ cực mọi người. triệu long tiêu vẫy vây tay chính mình nhưng là có nhà nam nhân đương nhiên là hưởng thụ lao bà hài tử nhiệt kháng đầu cảm giác. thiên mẫu bọn họ đều ẩn nấp cho kỹ sao? triệu long tiêu nhìn về phía hoang cổ đại đế đám người đã ẩn nấp cho kỹ, chờ khách nhân của chúng ta muôn đều đến đông đủ sau khi liền cho bọn họ một niềm vui lớn bất ngờ. ở số gật gù nhịn không được bật cười cũng là ngươi tiểu tử kê kẻ a. Đều có niềm tin tất thắng, còn muốn cho minh hữu của chúng ta ẩn đi, đây là muốn đem vực ngoại thiên ma bộ tộc gâm đến chết. Cũng không có thể nói như vậy, dù sao vực ngoại thiên ma bộ tộc thực lực cũng rất mạnh mẽ, coi như là chúng ta bên này có thể thắng được, nếu không phải âm bọn họ một cái, làm sao có khả năng lấy cái giá thấp nhất đạt được lần này thắng lợi đây. Triệu Long Tiêu nói rằng, Đến rồi, chúng ta hay là trước chiêu đái đường xa mà đến các khách nhân đi. Theo Triệu Long Tiêu, Một cổ kinh khủng thần linh khí hơi thở từ không gian chỗ hổng bên trong xuất hiện sau đó bao phủ muốn tứ phương. Không chỉ có như vậy, một chiếc to lớn chiến hạm màu đen mạnh mẽ xuyên thấu thời không hàng rào cắm vào Chu Thiên Tinh không trong không gian. hoang nên đi tới Chu Thiên Tinh không, có điều các người đám này khách nhân không khỏi thật không có có lễ phép sao. Không chỉ có không gõ cửa trả phá cửa. Triệu Long Tiêu đi tới Chu Thiên Tinh không trúng cường giả trước người sau cao giọng hô quát nói. Là ngươi. Theo một tiếng hừ lạnh thanh. Dù gì đạo thần thân ảnh xuất hiện ở kỷ nguyên thần hạm phía trước, lấy thực lực của hắn, ở thêm vào không có một chút nào che giấu ý nghĩ, nhất thời đạo thần khủng bố khí thế phá hủy toàn bộ Chu Thiên Tinh không biên giới không gian. Các người đám này khách nhân không khỏi có chút quá thô bạo đi, mới vừa tới nhà người khác bên trong liền bắt đầu làm phá hoại. Đối mặt đạo thần uy thế, Chu Thiên Tinh không một đám cường giả bị áp chế gắt gao ở, coi như là đều là thần linh ở sổ mấy người cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nếu không ở đây tất cả đều là tinh thiên cấp trở lên cường giả, đạo thần khí thế đã đầy đủ khiến người ta hồn phi phách tán, dù vậy, mọi người cũng là không thể động đậy. Mạnh, quá cường đại, cũng còn tốt triệu long tiêu tìm được rồi minh hữu đến đây trợ rút, nếu không chu thiên tinh không coi như là ở phản kháng cũng không hề có một chút tác dụng. Thô bạo. Còn có càng thô bạo trả ở phía sau đây. Tiểu tử, ngươi không phải rất năng lực mà. Trước trả giết vào chúng ta đến ám ma huyền chu diệt chúng ta mấy vị ma thần. Hiện tại chúng ta tự mình đánh tới cửa, ngươi ở đây hoành một cái ta xem một chút. Dô dịp rêu cận cười nói. Cùng lúc đó, có càng ngày càng nhiều vực ngoại thiên ma cường giả như châu chấu giống như từ kỷ nguyên thần hạm bên trong xuất hiện, sau đó tàn phá tứ phương. Nói như vậy không hề có một chút khả năng hòa đàm, lấy đức thu phục người không tốt sao. Mọi người ngồi xuống đồng thời cố gắng tâm sự. Triệu Long Tiêu vẻ mặt thành thật vẻ nhìn dô còn bên cạnh ở sổ nhưng là khỏe miệng giật một cái, tiểu lão đệ ngươi cũng quá làm đi. Hoà Đàm, tốt. Chỉ là không nghĩ tới Triệu Long Tiêu một câu treo chọc nhưng là đưa tới đáp lại, bỡ ngỡ vô thượng thần, mà tan phá tứ phương vực ngoại thiên ma bộ tộc cường giả bao quát rỗ diệt đều là cùng kính thăm hỏi một tiếng. Muốn cùng đàm luận cũng được, chỉ muốn các ngươi đáp ứng từ nay về sau các ngươi Chu Thiên Hình Thiên sinh linh là ta vượt ngoại thiên ma bộ tộc nô lệ, lần này chúng ta hãy bỏ qua các ngươi. Bỡ ngỡ thân ảnh xuất hiện ở kỷ nguyên thần hạm lên, mặc dù không có rỗ diệt đạo thần cái kia chấn áp tinh không khí thế. Thế nhưng trong lời nói tràn đầy không thể hoài nghi hung hăng. Nô lệ. Triệu Long Tiêu giận dữ mà cười, dô dịt đạo thần trích muốn giết người, mà bỡ lò mặc dù không có giết người, nhưng đây là đàng chu tâm, muốn thật sự đáp ứng nói, chu thiên tinh không từ nay về sau chính là vực ngoại thiên ma bộ tộc lót bản lên thịt, muốn lúc nào cắt liền lúc nào cắt. Ta nghĩ ngươi hiểu lầm ý tứ của ta, ta là nói nếu như các ngươi nguyện ý cùng ta và đàm luận, ta cũng không cần cùng các ngươi đại động can qua đánh nhau một trận. Nếu như thật đem các ngươi đánh cho mặt mày sám xịt vậy không tốt lắm ý từ A. Sau đó các ngươi vượt ngoại thiên ma chả có làm người nữa không? Triệu Long Tiêu để rổ dịt cùng bờ lò lộ ra một kia vẻ khó mà tin nổi, đến vào lúc này còn dám nói mạnh miệng, này đến bao lớn đẳng A. Ta xem ngươi là thất tâm phong đi. Ta một cái đạo thần cũng đủ để chấn áp toàn bộ các ngươi, huống chi thân ta sau còn đứng bờ lọ vô thượng thần, còn có chúng ta vượt ngoại thiên ma bộ tộc cứng giả, cùng với cường đại thời không cô máy chiến tranh k Dồ dịt không nhịn được, hắn không muốn cùng triệu Long tiêu bên này phí lời. Các người đã như thế không biết cân nhắc, vậy thì đi chết đi cho ta. Theo dồ dịt ra lệnh một tiếng, vô số vực ngoại thiên ma cường giả sông về Chu thiên tinh không cường giả. Muốn chết? Ở sổ cùng hoang cổ đại đế không kiềm chế được xuất lĩnh một đám thần linh còn có cường giả chặn giết chuẩn bị vọt vào Chu thiên tinh không lãnh địa đại sát tứ phương vực ngoại thiên ma bộ tộc cường giả. Chết chính là người môn đám này không biết trời cao đất rộng run rế Dô dịt một mặt giữ tợn phát sinh gầm lên giận dữ sau khi cả người diện hóa thành thiên địa đại đạo muốn đem Chu Thiên tinh không nhấn chìm. Động thủ đi! Không giữ lại ai! Đối mặt vực ngoại thiên ma bộ tộc tiến công, Triệu Long Tiêu cũng không ở ẩn giấu thủ đoạn của chính mình, vung tay lên sau khi nhất thời từng luồng từng luồng thần linh khí hơi thở xuất hiện ở Chu Thiên trong tinh không, mà mới vừa diện hóa thành đại đạo còn chưa kịp động thủ dô dịt đã bị một bàn tay lớn hung hăng cầm cố ở trong bàn tay. Vô thượng thần, chết tiệt, sao có thể có chuyện đó? Dô Diệc cực lực dãi rụa, thế nhưng một điểm tác dụng cũng không có, bởi vì thực lực của đối phương đã hoàn toàn vượt qua hắn, mặc cho hắn làm sao dãi rụa đều không hữu dụng. Các ngươi, bỡ lõm cảm giác đầu góc của chính mình có chút chuyển không tới. Lúc nào Chu Thiên Tinh không có vô thượng thần cấp bậc cường giả, nếu là có vô thượng thần cấp bậc cường giả, bỡ lõm cũng sẽ không lựa chọn Chu Thiên Tinh không cho rằng mình cái thứ nhất xâm lược đối tượng. Đều nói muốn lấy đức thu phục người, muốn cùng nói, các ngươi một mực muốn tuyển chọn dùng chiến tranh phương thức, hiện tại một ép. Hối hận rồi đi. Theo Triệu Long tiêu tiếng nhạ báng, bỡ lò sắc mặt đen kịt lại, vào lúc này muốn còn không rõ đây là một cạm bẫy vậy hắn liền làm bậy thần linh. Chết tiệt, đến tột cùng là sai lầm chỗ nào, tại sao Chu Thiên Tinh không sẽ xuất hiện vô thượng thần cấp bậc cường giả? Bỡ lò chả là có chút không rõ, nhưng bây giờ đã không trọng yếu, hiện tại chính là nhắm mắt cũng phải lên, huống hồ thật sự cho rằng một cái vô thượng thần là có thể thắng được thắng lợi cuối cùng sao? Bỡ lọ điều khiển kỳ nguyên thần hạm chuẩn bị phát động lá bài tẩy của mình. Bỡ Lọ, ta khuyên ngươi vẫn là không nên khinh cử vọng động, không phải vậy đem các ngươi kỷ nguyên thần hạng cho làm hư, ta có thể không bồi thường. Ngay ở bờ Lọ chuẩn bị động thủ thời điểm, một thanh âm sau lưng hắn vang lên, điều này làm cho bờ Lọ sắc mặt cứng lại rồi. Này rất mẹ ôi lại còn có một cái vô thượng thần. Chương 625, Tổ Vu uy năng. Các ngươi đến tổt cùng là ai? Tại sao lại xuất hiện ở Chu Thiên Tinh Không? Bờ lỏ ngữ khí có chút cay đắng. Vốn tưởng rằng năm chắc phần thắng một chuyện nhưng là bất ngờ liên tiếp, bây giờ nhìn lại là bị đối phương tính toán gắt gao, điều này làm cho bở lọ làm sao cam tâm. Ngươi không cần hỏi chúng ta là ai, ngươi chỉ cần biết rằng lần này các ngươi phải thua không thể nghi ngờ là đủ rồi. Thanh âm thản nhiên để bở lọ sắc mặt trở nên dữ tợn. Phải thua không thể nghi ngờ. Bở lỏ nghiến răng nghiến lợi nói rằng, chúng ta vượt ngoại thiên ma bộ tộc chuẩn bị thời gian lâu như vậy, làm sao có khả năng cứ như vậy thất bại, liền bỏ qua như vậy, không ta không cam lòng. Hả? Ngươi cảm thấy các ngươi còn có phần thắng sao? Chạm sau lưng bờ lò vị kia vô thượng thần khí hơi thở ầm ầm bạo phát, hắn muốn để phòng bờ lọ cho cùng dứt dội, mà đang lúc bọn hắn lúc nói chuyện đến từ Đại La Tinh Không Thần Linh các đồng minh đã bắt đầu chấn áp lại chung quanh tứ ngược vượt ngoại thiên ma bộ tộc cưỡng giả. Chết tiệt, lại còn có câu thần cùng sáng thế thần, các ngươi đến tột cùng là ai? Các ngươi tuyệt đối không phải Chu Thiên Tinh Không Thần Linh, mặc dù là bị chặt cổ Cựu Đức vô thượng thần trấn áp. Dô dịch vẫn như cũ không cam lòng gầm thét lên, đã không có bọn họ kiềm chế, coi như vực ngoại thiên ma bộ tộc cường giả số lượng đông đảo cũng không phải các thần linh đối thủ, nhìn thấy chính mình bộ tộc cường giả ở liên miên liên miên bị nốt đánh giết, dô dịch nhanh điên cuồng hơn. Vô dụng, trận chiến tranh ngày từ vừa mới bắt đầu các ngươi liền thua. Đạo thần cùng vô thượng thần tuy rằng chỉ kém một cảnh giới, thế nhưng trong đó trên lệ thật là khác nhau một trời một vực, bởi vậy, cho dù dô dịch liều mạng cũng không cách nào tránh thoát phong cấm. Chúng ta vượt ngoại thiên ma bộ tộc quật khởi, nhưng vào lúc này, làm sao có khả năng thất bại đây? bỡ lỏ nhìn thấy vực ngoại thiên ma bộ tộc sức mạnh bị phong cùng tiêu diệt đột nhiên lộ ra một kia khí tức quái dị đến. Cho ta hoanh. Sau đó bỡ lỏ giơ ngón tay lên hoang cổ đại đế đám người vị trí mạnh mẽ một điểm. Ca lạp lạp theo một trận thanh thúy cơ giới chuyển động thành, kỷ nguyên thần hạm đầu hạm nơi thêm ra một cái to lớn nòng tháo. Người muốn làm. bỡ lỏ sau lưng vô thượng thần động thủ. Nhưng kỷ nguyên thần hạm giờ khắc này cũng là phát sinh một đạo kịch liệt tiếng nổ văng rền, sau đó một luồng sáng lạn trí cực trùm sáng sau khi nó ven đường tất cả sinh vật tất cả đều diệt tuyệt, bao quát trong khi giao chiến vực ngoại thiên ma bộ tộc, Chu thiên tinh không cường giả còn có mấy vị bị mệnh trung thần linh. Đại đế A. Vũ Dương, chết tiệt, người mau ra đây A. Một cái khỏe mạnh thần linh chơi cái gì trốn miêu miêu A. Kỷ nguyên thần hạm công kích qua đi lưu lại một đầu vĩnh kém xa khôi phục không gian thâm nguyên. Hoành hằng với Chu Thiên trong tinh không giống như là một đạo xấu xí vết sẹo, chết tiệt khốn nạn! Nhìn thấy ở mình nhìn chăm chú để phòng vẫn để cho bờ lọt thực hiện được, một vị khác khác nào màu bạch kim pho tượng vô thượng thần phẫn nộ ra tay. Bạch kim thần quốc gia chấn áp 3.000 nói, phẫn nộ xuất thủ vô thượng thần uy thế rung động toàn bộ Chu Thiên tinh không. Ở vô thượng lực lượng của thần bên dưới, toàn bộ Chu Thiên tinh không giống như là một chiếc chạy ở sóng to gió lớn bên trong thuyền nhỏ, lúc nào cũng có thể lật út đi qua. Rồ diệt giao cho các ngươi! Ta đi giúp ám ảnh tư khoa kéo một cái, chỉ có như vậy mới có thể mau trong chấn áp lại bỡ lò, nếu không các ngươi Chu thiên tinh không sẽ bị chiến đấu xé nát đi. Chắc cổ cứu đức sau khi nói xong không chờ những người khác phản ứng vọt thẳng hướng về phía vô thượng thần chiến trường. Hai cái đánh một cái, rất tốt, các minh đệ, là các ngươi vì chúng ta vượt ngoại thiên ma bộ tộc quật khởi kính dâng chính mình một phần lực lượng lúc. Bỡ lò một người chiến hai cái vô thượng thần tuy rằng vất vả, nhưng vẫn là chật vật chống đỡ lại đây, không chỉ có như vậy. Hắn còn có thể nhân cơ hội cổ vũ sĩ khí, dùng chúng ta sau cùng lá bài tẩy, bỡ lỏ cảm giác mình lúc nào cũng có thể bị đánh đổ. Giờ khác này hắn cái gì đều không lo được, chỉ cần có thể thắng lợi, hắn đồng ý trả giá bất cứ giá nào. Chết tiệt, tên khốn kiếp này mạnh mẽ như vậy, sợ là người đã ở vô thượng thần đỉnh phong. Ám ảnh tư khoa kéo mấy lần công kích đều bị bỡ lõm ung dung đối đối, điều này làm cho hắn có chút nóng nảy. Nhất định phải mau chóng chân áp lại hắn, bọn họ lại còn nắm chắc bài. Chắc cổ cứu đức cũng là có chút nóng nảy, này vượt ngoại thiên ma bộ tộc vì quật khởi cũng thật là làm đủ chuẩn bị. Vốn tưởng rằng lần này chắc chắn thắng, không nghĩ tới vượt ngoại thiên ma thủ đoạn nhiều như vậy để cho bọn họ khó lòng phong bị. Không còn kịp rồi, đón lấy chúng ta vượt ngoại thiên ma bộ tộc vẫn là sẽ trở thành người thắng sau cùng. Ở hai vị tự nhiên sinh mệnh thần hệ vô thượng thần vây công bờ lọ thời điểm, bỡ lọ cảm nhận được kỷ nguyên thần hạm bên trong xuất hiện trí cao khí tức đi sau ra một trận cười lớn. Đây là Thiên điệu bá chủ khí tức. vương ngoại thiên ma bộ tộc có thiên điệu bá chủ. Cái này không thể nào đi. Nếu là có, bọn họ đã sớm đứng ra đặt vương thắng cục trả cần phải phiền toái như vậy. Xong, có cường giả như vậy ở, chúng ta cuối cùng vẫn là thất bại a. Theo kỷ nguyên thần hạm bên trong xuất hiện vượt qua vô thượng thần cường giả khí tức, Chu thiên tinh không cùng với đại la tinh không cường giả trong lòng một trận kinh hoàng. Kẻ trộm, lại khinh nhần chúng ta tổ vu thể xác. Mọi người ở đây kinh hồn táng đảm thời điểm một đạo nổi giận tiếng gào bên trong, vu tộc từng cái từng cái thần linh không muốn sống vậy nhằm phía kỷ nguyên thần hạng. Cút cho ta! Chỉ là đang lúc bọn hắn mới vừa tới gần kỷ nguyên thần hạng, một tôn hoành hằng với thiên địa bên trong thân ảnh xuất hiện ở chu thiên tinh không ở ngoài. ở đạo thân ảnh này trước liền chu thiên tinh không đều trở nên cực kỳ nhỏ bé. Theo âm thanh này xuề bàn tay ra một tấm, xuống tới vu tộc các thần linh trực tiếp vừa làm lan địa hồ lô bay ra ngoài. này, đây là thi thể. tổ vu thi thể theo một đạo khó có thể tin thanh âm, chặt cổ cựu đức cùng bỡ lọ đồng thời ngừng động tác trong tay. Không sai, đây chính là chúng ta vượt ngoại thiên ma bộ tộc mạnh nhất lá bài tẩy, Tuy rằng không thuộc về chúng ta vượt ngoại thiên ma bộ tộc sức mạnh, nhưng là chúng ta vượt ngoại thiên ma bộ tộc nhưng là có thể thao túng nguồn sức mạnh này. Bỡ lọ nhân cơ hội trốn qua một bên kịch liệt thở hổn hển. Khúc khúc khắc ở sổ sắc mặt sâu thẳm nhìn về phía chu thiên tinh không ở ngoài thân ảnh, tổ vu thân thể to lớn mạnh mặc dù là chu thiên tinh không giới cũng không thể chịu đựng bởi vậy bọn họ vô pháp tiến vào tinh không giới bên trong. một khi bọn họ mạnh mẽ tiến vào, cái kia chu thiên tinh không giới sẽ trong nháy mắt nát tan đi. thao túng tổ vu sức mạnh, thực sự là nói chuyện viển vông. các ngươi không có tổ vu dấu ấn nhiều lắm cũng chính là thao túng tổ vu thân thể mà thôi. giống như là đứa nhỏ muốn thao túng một cái thần binh như thế, ngươi cảm thấy các ngươi có thể phát huy ra bao nhiêu sức mạnh? ở sổ chất vấn, coi như chỉ có thể phát huy ra tổ vu thân thể một phần trăm sức mạnh cũng có thể đánh tan một cái chi tôn thần. Đối phó các ngươi vậy là đủ rồi. Hơn nữa, ta đây chính là có ba cái tổ vu thân thể. Bớt lỏ cười ha ha bên trong lại là hai bóng người xuất hiện ở chu thiên tinh không ở ngoài. Các ngươi thua chắc rồi. Tổ vu dấu ấn có thể thao túng tổ vu thân thể. Nhìn thế cục biến hóa, triệu long tiêu trong con ngươi lập lẻ bất khuất tia sáng nhìn về phía ơ sổ. Trường 626, lịch chuyển chiến cuộc. Đúng đấy. Ờ sổ thở dài mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Giờ khác này liền hắn cũng là cảm giác trận chiến tranh ngày không có hy vọng. Bình thường tổ vu dấu ấn chỉ có ở trở thành vu thần thời điểm mới có thể xuất hiện, hiện tại Chu Thiên Tinh 072 vu tộc bộ lạc chỉ có 18 tôn vu thần, thế nhưng không có một thức tỉnh tổ vu dấu ấn, chúng ta cũng không có chịu đến tổ vu quan tâm, không có tổ vu dấu ấn lại không thể có thể tranh cấp tổ vu di khu, càng không thể thắng được trận chiến tranh ngày. Ở số để chung quanh các thần linh yên lặng một hồi, vốn tưởng rằng có thể trở thành người thắng cuối cùng. Không nghĩ tới vực ngoại thiên ma bộ tộc gốc gác thâm hậu như vậy, bây giờ nhìn lại tựa hồ bọn họ muốn trở thành người thua. Ta thức tỉnh hậu thổ tổ vu dấu ấn. Mọi người ở đây lúc tuyệt vọng, một đạo âm thanh lanh lảnh vang lên. Cái gì? ở số đầu tiên là sướng sở, sau đó lộ ra khó có thể tin biểu hiện nhìn triệu long tiêu. Ngươi, ngươi thật sự thức tỉnh tổ vu dấu ấn. Không thể a. Ngươi trở thành vũ thần, chúng ta nên cảm ứng được mới đúng. Tiểu tử, đều đến lúc này liền không nên nói đùa. Không thành tiểu vu thần làm sao có khả năng thức tỉnh tổ vu dấu ở đây? Ở một đám thần linh bị triệu long tiêu một câu nói sở kinh đến thời điểm, vu tộc thần linh cảm thấy đây là chuyện không thể nào. Ta đã thành tiểu vu thần chiến thể, chỉ có điều ta cũng không phải ở chu thiên trong tinh không thành tiểu vu thần, mà là đang đại la trong tinh không thành thần. Triệu long tiêu nói xong không ở che lấp hơi thở của chính mình, theo vu thần chiến thể vô biên uy thế hiển lộ, một cái huyền diệu dấu ấn xuất hiện ở chỗ mi tâm của hắn. Hậu thổ tổ vu dấu ấn thực sự là thức tỉnh rồi tổ vu dấu ấn nhìn thấy triệu long tiêu chỗ mi tâm dấu ấn một đám vu tộc cường giả vẻ mặt phân chấn nhanh này ba vị tổ vu di khu bên trong thì có hậu thổ tổ vu di khu lấy ngươi tổ vu dấu ấn câu thông hậu thổ tổ vu di khu chỉ cần câu thông lên ngươi là có thể thao túng hậu thổ tổ vu theo ở sổ thanh ướp Bội vàng biết cuối cùng thành bại hệ với trên người mình triệu long tiêu không ở trì hoãn lấy chính mình mi tâm tổ vu dấu ấn bắt đầu cầu thông lên kỳ thực cũng không cần câu thông bởi vì khi hắn hiển lộ ra tổ vu dấu ấn thời điểm liền cảm nhận được rồi trong minh minh triệu hoán cái kia triệu hoán chính là hậu thổ tổ vũ di khu phát ra tổ vu dấu ấn giống như là một chiếc chìa khóa mở ra hậu thổ tổ vu di khu lực lượng chìa khóa mà đem so sánh với tổ vu dấu ấn mà nói vương ngoại thiên ma bộ tộc mặc dù có thể điều khiển tổ vu di khu cái kia hoàn toàn liền bởi vì bọn họ là dùng ma mệnh xây mà lên mạnh mẽ chạy ra tổ vu di khu một cánh cửa vá thông qua cánh cửa này vá đến phóng thích cùng điều khiển tổ vu sức mạnh. Mà Triệu Long Kiêu liền không giống nhau, có chìa khóa bất cứ lúc nào cũng có thể mở ra tiềm tàng ở tổ vu thân thể bên trong cái kia phiến lực lượng đại môn. Bởi vậy, làm hậu thổ tổ vu di khu bắt đầu đáp lại Triệu Long Kiêu thời điểm, đáp ý vạn phần bờ lò biến sắc. Chết tiệt, lại là ngươi tên khốn kiếp này, giết ngươi A. Hết lần này tới lần khác bị Triệu Long Kiêu tính toán đồng thời hiện tại càng là muốn nghịch chuyển chiến cuộc, bờ lò làm sao có thể nhẫn lại, trực tiếp bùng nổ ra mình sức mạnh mạnh nhất muốn đem Triệu Long Kiêu hủy diệt Một vị vô thượng uy năng của thần khủng bố cỡ nào, thời khắc này Triệu Long Tiêu xem như là hoàn toàn cảm nhận được. Hắn hình như là bị thế giới cô lập bình thường xung quanh hết thảy đều bị chốc ra, ngoài ra, giờ khắc này suy nghĩ của hắn đều bị to lớn ảnh hưởng, tâm tư càng ngày càng chậm lúc nào cũng có thể chấm dứt vận chuyển. Đại lão? Ở vô thượng thần uy thế hạ, Triệu Long Tiêu giống như là trong gió ánh đến bình thường bất cứ lúc nào cũng có thể tắt đi, vào lúc này Triệu Long Tiêu có thể dựa vào cũng chỉ có thể là đại lão. Túc chủ tao ngộ chí mạng nguy hiếp, có hay không tiêu tốn danh vọng giá trị đem vô thượng thần ủy tiến hành che đậy. Đại lao vẫn là trước sau như một gia sức. Che đậy mỗi giây chung cần tiêu hao mười ức danh vọng giá trị, kiểm tra đến túc chủ danh vọng giá trị không đủ, có thể tiến hành xa món nợ. Đối mặt đại lão mở ra giá cao triệu long tiêu trực tiếp gật đầu đáp ứng, xa món nợ liền xa món nợ đi. Cùng cái mạng nhỏ của chính mình so gian này danh vọng giá trị lại được cho cái gì đây? Xoát xoát. Phản phất là một cái nốt lại hắn pha lê hòm phá tan đến, triệu long tiêu lại một lần nữa cảm nhận được rồi sinh mạng khí tức, mà giờ khắc này cả người hắn đã biến thành một người toàn máu, Chả lo lắng làm gì? Ngăn cản hắn vì ta tranh thủ thời gian a, bởi vì bỡ bở lọ ra tay quá đột ngột, vì lẽ đó mọi người chưa kịp phản ứng liền thấy triệu long tiêu đã biến thành một người toàn máu, đợi được bọn họ phản ứng thời điểm, triệu long tiêu khí tức đã yếu ớt đến không cảm ứng được, cũng còn tốt triệu long tiêu gầm lên một tiếng. Không phải vậy, tất cả mọi người cho rằng Triệu Long Kiêu chơi xong, có điều Triệu Long Kiêu mặc dù không có chơi xong, thế nhưng trái tim chảy máu a. Vì chống đối này vô thượng thần uy, Triệu Long Kiêu mỗi một giây đồng hồ đều phải tiêu hao 10 ức danh vọng giá trị, mọi người ở đây này ngây người thời điểm, 40, 50 ức danh vọng giá trị lại tiêu hao sạch sẽ. "Chết tiệt, các ngươi hại ta tổn thất danh vọng giá trị hết thể đều phải cho ta trả lại." Triệu Long Tiêu ác hung hăng trợn mắt nhìn bờ lò một chút sau kế tục cảm ứng hậu thổ tổ Vu di khu. Tại sao lại như vậy? Sao có thể có chuyện đó? Chính là vu thần thể phách mạnh mẽ cũng không thể chịu đựng ở của ta vô thượng thần uy A. bỡ lỏ có chút trận tròn mắt. Chính mình đường đường một vị vô thượng thần lại không làm gì được một cái vu thần. Ở há hốc mồm sau khi hắn rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại. Hắn nhất định phải ngăn cản triệu lòng kiêu câu thông tổ Vu di khu. Không phải vậy bọn họ vượt ngoại thiên ma bộ tộc liền chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Giết! Vì vượt ngoại thiên ma bộ tộc thắng lợi. Bở lò mặc kệ thần linh bộ mặt lại đối với một cái sơ vị vu thần ra tay rồi. Ngươi cho chúng ta không tồn tại sao. Chỉ là sự công kích của hắn rất nhanh bị ngăn cản chặn lại rồi. Lúc này chát cổ cửu đức cùng ám ảnh tư khoa kéo phản ứng lại chặn đánh bờ lò. Cho dù bờ lọ là một cái đỉnh phong vô thượng thần đối mặt hai cái cùng cảnh giới thần linh giáp công cũng thì không cách nào phá vòng vây đi ra ngoài. Hô! Ở ba vị vô thượng thần đại chiến thời điểm, triệu long tiêu rốt cục có thể thở một hơi. Hắn liếc nhìn chính mình tiêu hao danh vọng giá trị trái tim đều lọt mấy đập. Cơ a, Lần này liền 150 ước không còn, đại lao ngươi này cướp danh vọng đáng giá tốc độ cũng thật là gạch thẳng. Yếu kê tốc chủ không ngại ngùng nói, nếu không phải ta che trở lời của ngươi, ngươi mấy giây chung bị người ta uy thế ép thành bùn được không? Không phải vậy ngươi cho rằng bằng cái gì có thể ngăn trở vô thượng thần uy. Đây chính là đạo thần đều không thể chịu đựng ở sức mạnh. Đại lao ghét bỏ triệu long tiêu đã không rảnh phản ứng. Bởi vì hắn đã cùng hậu thổ tổ vu di khu câu thông lên, thời khắc này có vô thượng đại đạo ở triệu Long Tiêu trước người chỉ lộ, thời khắc này vô thượng đại đạo bí mật trần chuồng hiện ra ở triệu Long Tiêu trước người. Đây chính là hậu thổ tổ vu sức mạnh, đơn giản là. Triệu Long Tiêu đã vô pháp dùng lời nói mà hình dung được hậu thổ tổ vu cường đại rồi. cút ra ngoài cho ta đi. Các người đám này thiết đoạt tổ vu lực lượng kẻ trộm. Triệu Long Tiêu câu thông tổ Vu Di khu trong nháy mắt liền trục xuất vượt ngoại thiên ma bộ tộc cái kia rậm rạp chẳng trị đoạt sáng người. Ẩm, theo hậu thổ tổ Vu hơi động, có ngàn tỷ vạn vượt ngoại thiên ma cường giả ngã xuống. Đồng thời hậu thổ tổ Vu song tay vỗ một cái, bên cạnh hai cái tổ Vu cũng bị nàng mạnh mẽ đập bay trên mặt đất. Chương 627, thời không quản lý cục xâm lớn. Tại sao lại như vậy? Bỡn lò thất thanh kêu sợ hãi, tương tự là tổ Vu Di khu. Tại sao triệu long tiêu không chế hậu thổ tổ vu di khu bạo phát sức mạnh sẽ mạnh như vậy? liền hắn vị này vô thượng thần đều cảm giác được khiếp đảm. Tại sao hậu thổ tổ vu di khu tựa hồ thành triệu long tiêu phân thân giống như vậy, phát sinh một đạo hồn dày vô cùng thanh âm. Đây là ta vu tộc tối cường giả, có thể chân chính không chế cùng phát huy ra tổ vu di khu lực lượng cũng chỉ có chúng ta vu tộc người. Mà các ngươi đám này kẻ trộm cho rằng đoạt xá tổ vu di khu là có thể phát huy tổ vu sức mạnh. Thật sự là quá ngây thơ rồi. Theo triệu Long Tiêu âm thanh hạ xuống, hậu thổ tổ vu lại một lần nữa bùng nổ ra mênh mông sức mạnh to lớn đến, cái kia nhấc lên tầng tầng thời không sóng lớn trực tiếp là đem mặt khác hai cỗ tổ vu di khu cho đẩy bay ra ngoài. Xong. nhìn thấy chính mình bộ tộc bản thân quản lý hai cỗ tổ vu di khu căn bản thì không phải là triệu Long Tiêu đối thủ, bỡ lọ lộ ra một kia vẻ tuyệt vọng. Bỡ lọ, các ngươi thất bại, làm bỡ lọ liên tục bại lui sau khi, chắc cổ Cự Đức cùng Ám Ảnh Tư Khoa kéo cũng không có đang tiếp tục truy kích. Cứ như vậy nhìn Bỡ Lò. Thất bại, là thất bại. Bỡ Lò nản lòng thoái chi nói: "Đầu tiên là bị Mưu Hại, thế nhưng dựa vào vực ngoại thiên ma bộ tộc thâm hậu gốc gác liên tiếp phản kích, ở lúc mấu chốt muốn chuyển bại thành thắng thời điểm Triệu Long tiêu đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đoạt được tổ Vu di khu bùng nổ ra mênh mông sức mạnh to lớn, trực tiếp đoạn tuyệt vực ngoại thiên ma bộ tộc thắng lợi khả năng." Nghĩ tới đây sao chủ tính ngàn tỷ năm, vừa mới chuẩn bị muốn dẫn vực ngoại thiên ma bộ tộc quật khởi thoát khỏi bị ràng buộc, bị khống chế vận mệnh thì liền trực tiếp thất bại tình hình, vỡ lọ liền một trận không cam lòng. thế nhưng không cam lòng thì thế nào? được làm vua thua làm giặc mà thôi, không có gì đáng nói. nhìn mỗi một phút mỗi một giây đều có lượng lớn vực ngoại thiên ma bộ tộc cường giả ngã xuống, vỡ lọ sắc mặt tịch liêu há miệng chuẩn bị chịu thua. ầm! ngay ở vực ngoại thiên ma bộ tộc bại cục đã định thời điểm, bất ngờ lại một lần nữa xuất hiện, theo một đạo hung mãnh tiếng va chạm, chu thiên tinh không giới lại một lần nữa xuất hiện một cái to lớn chỗ trống. Sau đó từng chiếc từng chiếc bảy màu sặc sỡ quang huy thần hạm vượt qua thời không trường hà mà tới. Đây là thời không quản lý cục thời không chiến hạm, cũng là có thể hành xử với thời không trường hà chính quy phương tiện chuyên trở. Bọn họ làm sao biết lúc này tới nơi này? Đây là tới vân trách vượt ngoại thiên ma bộ tộc xâm phạm chức năng của bọn họ sao? Nhìn thấy từng chiếc từng chiếc bảy màu sặc sỡ hào quang thần hạm xuyên thấu từng tầng từng tầng thời không hàng rào tiến vào chu thiên tinh không giới. Ám ảnh tư khoa kéo cùng chát cổ cửu đức nhìn nhau hết thể đều lộ ra vẻ thật trọng. Bỡ lọ, cần cần giúp một tay không? Theo một đạo hang hái thanh âm, xuất hiện trước nhất ở chu thiên tinh không giới thời không thần hạm lên xuất hiện một bóng người. Ngọc, ngươi chuyện gì thế này? Lại muốn giúp những người xâm lược này? Nghe được âm thanh này chát cổ cửu đức lộ ra vẻ ngưng trọng. Ồ, đây không phải là tự nhiên sinh mệnh thần hệ chát cổ cửu đức vô thượng thần mà. Ngươi lại cùng những thời không đó người nhập cư trái phép khuấy chập vào nhau. Ngươi là muốn cùng chúng ta thời không quản lý cục đối nghịch sao? Ngọc không hề trả lời chát cổ cửu đức ngược lại là chất vấn lên hàn đến. Ở chát cổ Cựu đức sắc mặt kinh biến thời điểm, Ngọc nhìn về phía tổ vu di khu. Rất nhiều năm không có thấy, tổ vu di khu cho người cảm giác vẫn là rung động như vậy. Chỉ có điều, ngươi đã không còn là thiên địa bá chủ, mà ta Ngọc đem sẽ trở thành thiên địa mới bá chủ. Ngọc đang khi nói chuyện chậm rãi từ thời không thần hạm lên bay lên. Ngươi đây là ý gì? Muốn cùng chúng ta vu tộc làm khó dễ sao? nhìn thấy ngọc động tác ở sổ trở vu thần môn hết thể đều lộ ra vẻ giận dữ các ngươi vu tộc đã xuống dốc nếu là các ngươi có thể rõ ràng chính mình nên chạm bên kia vậy chúng ta thời không quản lý cục sẽ cho các ngươi đầy đủ tôn trọng nếu là các ngươi trả đắm chìm trong dĩ vãng hào quang bên trong cái kia liền đừng trách chúng ta thời không quản lý cục không khách khí theo một đạo lệnh như băng cảnh cáo thanh một vòng màu vàng đại nhật chậm rãi từ thời không thần hạ bên trong bay lên tại đây tua màu vàng đại nhật bên trong dựng dục một tôn nhân vật khủng bố Mặc dù là chát cổ cựu đức đám người và nhân vật như vậy so ra cũng là có chút nhỏ bé. Yêu khí tức. Ở sổ đám người lộ ra cừu hận ánh mắt cảnh giác. Yêu. Không, ta không phải là các ngươi đã từng tử từ địch, ta chỉ là vĩ đại thời không bản nguyên lấy ra đã từng đỉnh cao huy hoàng tồn tại mà tạo nên hoàn toàn mới sinh mệnh. Lần này xuất hiện ta chỉ là cảnh cáo các ngươi không nên động thủ, bởi vì chúng ta muốn bắt cầm người chỉ có một. Quá nói xong màu vàng đại nhật hung hãn đánh tới triệu long tiêu. Không chỉ là quá ra tay, liền ngay cả một bên Ngọc cũng đồng thời ra tay với Triệu Long Tiêu. Này hai cường giả cảnh giới đã vượt qua một chút cũng không có thượng thần, kinh khủng kia thần uy trực tiếp đem đại lao dành cho Triệu Long Tiêu vô hình ô rủ cho nghiền nát đi. Ta sợ các ngươi sao? Cho lão tử lăn. Đối mặt hai cái vượt qua vô thượng thần cường giả công kích, Triệu Long Tiêu đáp lại đơn giản thẳng thắn. hậu thổ tổ vu bàn tay lớn mạnh mẽ xuyên thấu chu thiên tinh không giới hướng về Ngọc cùng quá hai người trộm tới. Thực sự là phiên phức. Đối mặt hậu thổ tổ vu di khu trào nắm, ngọc cùng quá cũng không dám đối kháng chính diện, chỉ có thể lựa chọn vu hồi tránh né Hậu thổ tổ vu di khu liền giao cho ta đi. Chỉ là chết đi thân thể mà thôi, nếu là thời kỳ toàn thịnh nói chúng ta tự nhiên là sợ, nhưng bây giờ mà. Cho ta cầm cố. Thời không thần hạm truyền lên ra một đạo thanh âm đạm mạc, sau đó vận mệnh người nhập cư trái phép hy hi xuất hiện, theo sự xuất hiện của hắn, một luồng huyền diệu khó lường khí tức bắt đầu. Luồng hơi thở này để Triệu Long Tiêu rộng mở mở mắt ra, bởi vì luồng hơi thở này là quen thuộc như vậy. Vận mạng sức mạnh Triệu Long Tiêu lộ ra một kia vẻ chấn động, không nghĩ tới cái thời không này trừ hắn ra còn có người có thể khống chế vận mạng sức mạnh. Mặc dù là hắn cũng không phải khống chế vận mạng sức mạnh, hắn chỉ là được sự giúp đỡ của hệ thống mới có thể mượn vận mạng sức mạnh. Đại dự Ngôn thuật Đối mặt Triệu Long Tiêu khiếp sợ, khi bắt đầu bùng nổ ra chính mình thiết đoạt mà đến vận mệnh lực lượng. Đại Dự Ngôn Thuật sức mạnh giống như là bùn nhão bình thường lao lao ràng buộc ở hậu thổ tổ vu cánh tay để hậu thổ tổ vu không thể có hành động. Cứ như vậy liền giải phóng cùng ngọc cùng quá, bọn họ cũng không cần quá kiêng kỵ hậu thổ tổ vu di khu sức mạnh. Tiểu Túc mệnh thuật cho ta trục xuất. Triệu Long Tiêu biết mình lần này có thể hay không thắng then chốt chính là ở hậu thổ tổ vu di khu, cũng chỉ có vị này thiên địa bá chủ sức mạnh to lớn mới có thể ngăn cơn sóng dữ. Bởi vậy không chút do dự thiêu đốt chính mình hơn vạn năm sinh mệnh hơn trăm ức danh vọng giá trị đập vào đi tiểu túc mệnh thuật bên trong, hào hào hào, ở lượng lớn tập trung vào bên dưới, tiểu túc mệnh thuật sức mạnh trực tiếp đạt tới một cái độ cao mới, một cái mênh mông vô cùng sông dài trực tiếp xuyên qua vô số thời không, vô số thế giới, vô số sinh mệnh ngạnh kích mà tới, ở cái mạng này vận sông trước mặt, cái gì thiên địa bá chủ, lúc nào khoảng không quản lý cục đều có vẻ là nhỏ bé như vậy, xoát xoát, đại dự ngôn thuật sức mạnh đối mặt càng mạnh hơn uy lực tiểu túc mệnh thuật trực tiếp là bị loại bỏ đi mà có thể thoát khỏi ràng buộc hậu thổ tổ Vu Di khu song trưởng mạnh mẽ vô một cái giống như là đập mũi bình thường đem hai vị vô thượng thần bên trên cường giả cho đập ở lòng bàn tay bên trong. Chương 628 trốn chạy thời không quản lý cục bá chủ Vu theo hậu thổ tổ Vu Di khu bàn tay hợp lại có vô lượng hào quang từ trong bàn tay hắn muốn nổ tung lên giải quyết rồi sao? Chắc cổ cứu Đức lộ ra một tia nghi ngờ không thôi vẻ mặt nếu như dễ dàng như vậy bị giải quyết cũng sẽ không được gọi là thời không quản lý cục. Ám ảnh tư khoa kéo nhưng không cảm thấy thời không quản lý cục bá chủ dễ dàng như vậy liền thất bại. Vũng A. Đang lúc này một đạo tiếng hét phẫn nộ bên trong, hợp lại hậu thổ tổ vũ di khu bàn tay bị chậm rãi tạo ra, sau đó một đỏ mặt lên vẻ ngọc xuất hiện ở mọi người trước người. Khá lắm, thực sự là mạnh mẽ A. Tự nhiên sinh mệnh thần hệ các thần linh cảm khái không thôi. Phải biết đây chính là tổ vũ di khu A. Cho dù thế giới này bá chủ đã chết, Lực lượng kia cũng không phải thần linh cảnh cường giả có thể dễ dàng đối kháng, nhưng ngọc dựa vào tự thân sức mạnh đối kháng tổ Vu Di Khu, từ nơi này cũng có thể thấy được thực lực của hắn đã ở vào toàn bộ thần linh cảnh hàng đầu tầng thứ. Song hậu thổ tổ Vu Di Khu đều không đối phó được thời không quản lý cục bá chủ. Lần này người kia muốn lành lạnh a? Nhìn thấy ngọc tạo ra hậu thổ tổ Vu thủ trưởng chạy thoát sau, hoang cổ văn minh chúng cường giả chỉ cảm thấy trong lòng một trận băng hàn. Triệu Long Tiêu lấy tổ vu dấu ấn mở ra tổ vu thần thông lực lượng không phải vậy ngươi là đối kháng không được cường giả như vậy của mọi người cường giả đối với triệu long tiêu mất đi tự tin thời điểm ở sổ tiếng giống giận dữ để triệu long tiêu sắc mặt rung lên lớn mật thật vất vả mới tránh thoát tổ vu thủ trưởng hiện tại nhìn thấy ở sổ trả nhắc nhở triệu long tiêu không khỏi nổi giận các ngươi bọn khốn kiếp kia lúc trước không ít đối với chúng ta vu tộc bỏ đá xuống giếng nếu không chúng ta to lớn vu tộc cũng sẽ không phân tán đến mỗi cái thời không bên trong Nếu chúng ta còn sót lại Vu tộc có thể chỉnh hợp lại cùng nhau, coi như là thiên địa bá chủ cũng không dám trêu chọc chúng ta. Đối mặt Ngọc Quát Mắng, ở sổ không chút khách khí về đối đạo, cho dù thời không quản lý cục thực lực siêu thoát, nhưng Triệu Long Tiêu có thể là người một nhà, hơn nữa có thể là có thể thao túng tổ Vu di khu người mình, người như vậy trưởng thành nhất định sẽ trở thành Vu tộc trụ cột, vì lẽ đó, ở sổ không chút do dự đứng Triệu Long Tiêu một bên. Thực sự là chán sống các ngươi xa xát vu tộc dám cùng chúng ta thời không quản lý cục đối nghịch ngày hôm nay trước tiên thu thập các ngươi ở thật dễ đối phó tên tiểu tử này quá cũng nổi giận bàng bạc ngọn lửa màu vàng hóa thành đầy trời tinh mưa bao phủ lại chu thiên tinh không xem khí thế kia tuổi hồ muốn đem toàn bộ chu thiên tinh không đều đốt tiêu diệt quá ngươi quá phận đối mặt thời không quản lý cục bá chủ cách làm tự nhiên sinh mệnh thần hệ thần linh ngồi không yên nếu là bọn họ vừa nãy đối với triệu long tiêu động thủ Bọn họ kiêng kỵ với thời không quản lý cục tên tuổi không dám manh động, nhưng là bọn hắn lại đối với tinh không giới vô tội sinh mệnh động thủ. Vậy thì chạm đến tự nhiên sinh mệnh thần hệ các thần linh điểm mấu chốt. Bọn họ mặc dù bị xưng là tự nhiên sinh mệnh thần hệ, cái kia cũng là bởi vì bọn họ chân ái sinh linh, lấy tự nhiên sinh mệnh chi đạo thành tiểu thần linh. Sinh linh chính là cái này thần hệ căn bản, không quản bọn họ thân ở phương nào, khi nào, bọn họ đều căm ghét nhìn thấy những kia tùy ý giết chóc sinh mạng người. Bởi vậy ở quá động thủ thời điểm tự nhiên sinh mệnh thần hệ người ngồi không yên dồn dập đứng ra chặn lại quá công kích thằng ngu này khi nhìn thấy tự nhiên sinh mệnh thần hệ cũng gia nhập vào đối kháng thời không quản lý cục trong chiến đấu không khỏi lộ ra một chút giận dữ vốn là nếu là quá chỉ công kích triệu long tiêu cùng vũ tộc cái kia thuần túy chính là song phương ân đoán tự nhiên sinh mệnh thần hệ sẽ không tham gia đến trong cuộc chiến đấu này nhưng bây giờ quá cách làm đem tự nhiên sinh mệnh thần hệ đẩy lên thời không quản lý cục phía đối lập tìm được rồi. Ngay ở hy bất mãn quá cách làm, tự nhiên sinh mệnh thần hệ các thần linh cùng thời không quản lý cuộc chiến đấu lên thời điểm, vắng lặng triệu lòng tiêu lại một lần nữa mở hai mắt ra, lần này hai con mắt của hắn trực tiếp biến thành từng viên một mỉm cười minh hoàng nồng nọc phu văn. Không tốt. Ngọc cảm giác được không tức giận hơi thở thời điểm hậu thổ tổ vu di khu bùng nổ ra càng thêm sức mạnh kinh khủng đến, nàng chân thân không bị chứa đựng với tinh không giới bên trong, thế nhưng nàng bùng nổ ra khí thế làm cho cả tinh không giới giới màng đều hiện đầy vết rách Giống như là một cái vỡ vụn mặt kính giống như vậy, sau một khắc liền muốn hoàn toàn nước toát ra. Tổ vũ thần thông phản bản đi tìm nguồn gốc. Theo triệu lòng tiêu hét lên từng tiếng, dừng lại ở chu thiên tinh không giới ra thời không thần hạm môn từng cái từng cái sụp đổ thành nguyên thủy nhất vật chất, không chỉ là thời không thần hạ, bao quát những thời không đó quản lý cục các cường giả một mặt vẻ hoảng sợ dây ruột. Nhưng là bất kể bọn họ dễ ruột như thế nào, thực lực của bọn họ đang không ngừng suy yếu. Tựa Hô hậu thổ tổ vu loại thần thông này lực lượng có thể đem tất cả vật thể đánh trở lại nguyên thủy nhất trạng thái. Đi. Ngọc Cung quá cũng bị hậu thổ tổ vu thần thông sức mạnh công kích, hơi thở của bọn họ đang không ngừng phập phồng. Tựa Hô ở một khắc tiếp theo bọn họ cũng dường như cái khác thời không quản lý cục cường giả như vậy sẽ trở về đến nguyên thủy nhất trạng thái. Bọn họ không dám hứa chắc mình nhất định có thể đối kháng hậu thổ tổ vu thần thông lực lượng, bọn họ cũng không nỡ lòng bỏ chính mình liền tổn hại ở đây. Bởi vậy, ở Ngọc bắt chuyện một tiếng sau khi. Hắn và Hy đồng thời đi vào đến lúc đó khoảng không sông bên trong biến mất không còn tăm hơi, chết tiệt khốn nạn! Nhìn thấy chính mình hai vị chiến hữu trốn chạy, quá ác hung hăng trận mắt nhìn triệu Long Tiêu một chút sau cũng chật vật chạy trốn, còn cái khác thời không quản lý cục cường giả nhưng là ở phía sau đất tổ Vu Thần thông lực lượng hạ trực tiếp đã biến thành người bình thường. Phải biết những người này trước chí ít đều là thần linh cấp cường giả, thế nhưng bọn hắn bây giờ từ cao cao tại thượng thần linh rơi xuống phàm trần, loại này sức mạnh kinh khủng đơn giản là khiến người ta kinh sợ. Bởi vậy, ở đuổi chạy ba vị thời không quản lý cục bá chủ sau khi, mọi người không chỉ có không có bất kỳ hoan hô ngược lại là một mặt sợ hãi nhìn về phía sắc mặt trắng bệnh vô cùng Triệu Long Tiêu. Thành, thành công. Triệu Long Tiêu cuối cùng nhắc tới một tiếng sau, cả người trực tiếp ngã ngất đi. Người muốn làm gì? Nhìn thấy Triệu Long Tiêu cái này nhân vật then chốt ngất đi, vừa ngoại thiên ma bộ tộc bờ lọ vô thượng thần thân thể vừa mới động đã bị một đám hoang cổ văn minh thần linh tập trung. Mà chát cổ cựu đức cùng ám ảnh tư khoa kéo cũng là trực tiếp che ở triệu lòng kiêu trước người phòng ngừa bở lọ vô thượng thần thâu tập. Chúng ta đi. Bở lọ vô thượng thần rất là không cam lòng liếc mắt nhìn để cho bọn họ kế hoạch thất bại nhân vật then chốt một chút sau, trực tiếp mang theo vực ngoại thiên ma bộ tộc ly khai. Tháng, chúng ta là người thắng sau cùng. Chúng ta không chỉ có là thắng vực ngoại thiên ma bộ tộc, trả thắng thời không quản lý cục. Theo từng trận tiếng hoan hô, bao quát thần linh ở bên trong cường giả cũng bắt đầu ăn mừng lên. Dù sao đây chính là hủy diệt tinh không giới kiếp nạn à. Bọn họ lại thành công độ kiếp. Chuyện này vẫn chưa hết, không vui vẻ hơn quá sớm. Ở số đi tới triệu long tiêu bên người cẩn thận kiểm tra rồi một phen sau khi nhắc nhở nói. Hắn chỉ là tiêu hao quá nghiêm trọng vì lẽ đó đã hôn mê, chỉ cần nghỉ ngơi một quãng thời gian là có thể khôi phục như cũ. Chắc cổ cựu Đức nói rằng. chương 629, thần hệ do dự. Không nghĩ tới sau cùng chiến tranh biết đánh thành như vậy. Ám ảnh tư khoa kéo cảm khái nói. Nếu không phải Triệu Long Tiêu, Chu Thiên Tinh không giới là chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Có điều, lần này chuyện tỉnh không có kết thúc, thời không quản lý cục đã nhìn chằm chằm Chu Thiên Tinh không? Hay là chờ hắn tỉnh lại đang nói đi? Ở sổ thở dài, khi hắn thức tỉnh trước khoảng thời gian này trả làm phiền ngươi môn ở chúng ta nơi này nhiều đợi một thời gian ngắn. Ám ảnh tư khoa kéo đám người tự nhiên không thèm để ý những này, bây giờ muốn lưu ý cũng không được, dù sao ngoại trừ thời không quản lý cục cùng Triệu Long Tiêu ở ngoài. Hầu như chưa từng nghe tới có cái gì người có xuyên toa thời không năng lực, vì lẽ đó ở triệu Long Tiêu thức tỉnh trước, bọn họ chỉ có thể bẽ ngoan ở lại đây. Cũng còn tốt, triệu Long Tiêu chỉ là thoát lực hôn mê mà thôi, ở ngủ mê man dòng dã sau 7 ngày, hắn rốt cục tỉnh táo lại. Đây là triệu Long Tiêu mở mắt ra nhìn thấy vàng son lộng lấy căn phòng. Nơi này toán là chỗ ở của ta. Một đạo hư nhựa câm thanh sau, càng ngày càng thương lão hoang cổ đại đế đi tới triệu Long Tiêu trước người. Thời khắc này hoang cổ đại đế đã già loạn họng, tựa hồ sau một khắc liền muốn tắt thở. Đa tạ bệ hạ. Triệu Long Tiêu cảm kích nói. Ngươi bảo vệ Chu Thiên Tinh không giới, ta cho ngươi tìm cái nơi ở lại được cho cái gì. Hoang cổ đại đế nói rằng chỉ là trận chiến này qua đi cuối cùng là không thể giải quyết triệt để vực ngoại thiên ma bộ tộc cái này mầm họa. Sau đó có tổ vu di khu ở đây tòa chấn, vực ngoại thiên ma bộ tộc cũng không dám tới nơi này. Triệu Long Tiêu trấn an sau khi thở dài. Chỉ có điều mới vừa đánh xong bực ngoại thiên ma bộ tộc, hiện tại lại tới nữa rồi thời không quản lý cục cái này đại địch Nhìn lên khoảng không quản lý cục dáng vẻ tựa hồ đối với tiên sinh ngài hận thấu sướng A. Hoang cổ đại đế nói, với bọn hắn có điều xung đột, dù sao, xuyên qua thời không năng lực luôn luôn là thời không quản lý cục độc nhất, hiện tại ta có bọn họ độc quyền sau khi, bọn họ tự nhiên là gấp đỏ mắt muốn tiêu diệt đi ta, có điều, ta có biện pháp ứng với trả cho bọn họ. Triệu long tiêu để hoang cổ đại đế thở phào nhẹ nhõm Cùng thời không quản lý cục so ra, vừa ngoại thiên ma bộ tộc cũng chỉ là đệ đệ mà thôi. Ta đi trước chuyến vụ tộc. Triệu Long Tiêu nói rằng, Hoang cổ đại đế tự nhiên không thể từ chối Triệu Long Tiêu yêu cầu, ở dặn dò một câu sau khi tự mình đưa Triệu Long Tiêu rời đi. Phu Hoàng, vị này đại đô đốc năng lực có, thế nhưng này gây chuyện bản lĩnh cũng rất lớn a. Hoang thiên quân cảm khái nói, Ngươi nếu có thể gặp phải chuyện lớn như vậy nhì, vẫn có thể bãi bình, vậy cũng chứng minh ngươi có đại bản lĩnh. Hoang cổ đại đế rời vài câu. Nhớ kỹ, không muốn đối với triệu tiên sinh có bất kỳ bất mãn gì, ngươi phải nhớ cho kỹ thời khắc đứng triệu tiên sinh bên người, làm hắn tối kiên định người ủng hộ. Chúng ta hoang cổ văn minh có thể hay không kéo dài, có thể hay không quật khởi liên hệ với triệu long tiêu trên người một người. Hoang cổ đại đế nói rằng, không cần khuyết đại như vậy chứ. Dù sao hắn liền thần linh đều không phải là. Hoang thiên quân có chút bất trí khả phủ nói rằng, ngươi vẫn là không hiểu a coi như hắn không phải thần linh, thế nhưng hắn làm xong rồi thần linh đều không thể làm được sự tình. người như vậy nếu như không hiểu được kết giao cái kia đúng là ánh mắt thiện cận. hoang cổ đại đế có chút bất mãn hoang thiên quân ánh mắt, bất quá hắn hiện tại cũng là một cái như vậy để mắt người thừa kế, vì lẽ đó tuy rằng bất mãn cũng chỉ có thể đủ miễn cưỡng dạy dỗ. một bên khác, triệu long tiêu cũng là chạy tới vu tộc hắt thủy bộ lạc, khiến cho hắn cảm giác được kỳ dị là tự nhiên sinh mệnh thần hệ một đám thần linh lại tạm thời cư trú ở vu trong tộc. Triệu Long Tiêu đến thời điểm đúng dịp thấy ở sổ cùng chát cổ Cựu Đức chờ thần ở súc đầu gối trường Đàm không hổ là vu thần chiến thể. Nếu như phổ thông thần linh liều mạng như vậy, sợ là không cái mấy năm ngủ say là tỉnh không được. Bây giờ nhìn nhìn người này mới mấy ngày liền khôi phục lại. Ám ảnh Tư Khoa kéo cảm khái nói, đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Dù sao Vu tộc nhưng là đã từng thiên địa còn cưng đây. Chát cổ Cựu Đức cười nói, sau đó hắn vẻ mặt thành thật hỏi thăm tới Triệu Long Tiêu cùng thời không quản lý cục xung đột đối với lần này triệu long tiêu cũng không có ẩn giấu đều đến lúc này ẩn giấu có ích lợi gì? Tương hồ lần này sở di cùng tự nhiên sinh mệnh thần hệ trở thành minh hữu không hẳn không có dựa thế ý nghĩ chính là muốn lấy tự nhiên sinh mệnh thần hệ uy thế để thời không quản lý cục kiên kỵ thế nhưng nhìn lên khoảng không quản lý cục bá chủ dáng vẻ tựa hồ là nhất định phải tiêu diệt triệu long tiêu vậy thì để tự nhiên sinh mệnh thần hệ một đám thần linh vì đó do dự tự nhiên sinh mệnh thần hệ tuy rằng về mặt thực lực không sánh được thời không quản lý cục thế nhưng chúng nó giao hữu rộng khắp, gạ ả mâu thần càng là cùng chư thiên tinh không bên trong mấy vị thiên địa bá chủ có thể chen mồn vào được. bởi vậy, nếu là thật đánh nhau còn không túng thời không quản lý cục, chỉ là bọn họ không xác định có cần thiết hay không vì một cái triệu long tiêu cùng thời không quản lý cục giang lên. ở từ triệu long tiêu trong miệng biết được đầu đuôi câu chuyện sau khi, chất cổ cựu đức cùng ám ảnh tư khoa kéo nhìn nhau nở nụ cười khổ. tất cả những thứ này nói cho cùng là vì lợi ích xuyên qua thời không nhưng là thời không quản lý cục đặc quyền. Triệu Long Tiêu lại nắm giữ năng lực như vậy thì tương đương với là cùng thời không quản lý cục cướp bát ăn cơm, thời không quản lý cục nhất định là sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà bởi vì Triệu Long Tiêu cùng tự nhiên sinh mệnh thần hệ giao hảo duyên cớ, chúng nó cũng không có thể sống chết mặc bay. bất quá bọn hắn cũng không làm được quyết định, vì lẽ đó, hay là chờ trở, trở về Nam Thiên Thần vực sau khi nhìn gà ả mâu thần nói thế nào đi. Không có được chát cổ cựu đức cùng ám ảnh tư khoa kéo chính diện tỏ thái độ, Triệu Long Tiêu cũng không có cảm giác đột chí. Dù sao thời không quản lý cục thế lớn, có kiêng kỵ cũng là bình thường. Sau đó Triệu Long Tiêu lại hao tốn lượng lớn danh vọng giá trị, đem đại la tinh không các thần linh đổi về đến bọn họ tinh không giới. Khi chiếm được thiên mâu nhắc nhở sau khi Triệu Long Tiêu trở về Chu thiên tinh không giới. Nói cho cùng chả là sức mạnh của chúng ta quá yếu, mới có thể đem hy vọng ký thắc với trên người người khác. Ở trở về Chu thiên tinh không giới sau, ở số liền tìm tới cửa nếu như có thể nhiều mấy cái nắm giữ vu tộc dấu ấn cường giả thao tung chúng ta tổ vu di khu chúng ta không hẳn chỉ sợ thời không quản lý cục nơi nào còn cần tự nhiên sinh mệnh thần hệ lên tiếng ủng hộ cũng không biết những thứ khác vu tộc bộ lạc hiện tại ở đâu cái tinh không giới sinh tồn nếu như có thể tìm tới lời của bọn họ đồng thời tìm tới nắm giữ tổ vu dấu ấn cường giả vậy chúng ta ba vị tổ vu di khu đồng thời bạo phát thời không quản lý cục cũng không dám trêu chọc chúng ta ở sổ cảm khái để triệu long tiêu ánh mắt sáng lên Người khác không có cách nào qua lại tinh không giới tìm kiếm vụ tộc, nhưng Triệu Long Kiêu có thể à? Ở sổ cảm khái cho Triệu Long Kiêu một cái giải quyết thời không quản lý cục chỗ đột phá, có điều, cụ thể thực thi còn phải xem đại lao bên này nói thế nào. Đúng rồi, ở sổ đại nhân, ta có một việc muốn trưng cầu người một hồi. Triệu Long Kiêu một mặt vẻ trịnh trọng nói rằng, tại sao chúng ta tinh cầu văn minh vừa thăng cấp văn minh đẳng cấp đã bị thời không quản lý cục cho đo lường đến, thế nhưng ta điều tra một ít tư liệu thật giống những thứ khác văn minh không có như vậy. có chuyện này. ở số lộ ra một tiêu kỳ dị, vẻ ta cùng đi với ngươi các ngươi tình cầu nhìn. nói đến, ta chả chưa từng đi các ngươi tình cầu. chương 630 nợ nần triệu long tiêu cũng không có gì cổ quái a. ở sổ theo triệu long tiêu đi tới trạm làm tình cầu sau khi tiến hành cẩn thận tra xét, thế nhưng cũng không có phát hiện có địa phương cổ quái. có một chút rất cổ quái. ở sổ vu thần đi theo ta. Triệu Long Tiêu cẩn thận suy tư một phen chạm làm tinh cầu chỗ quái dị, sau đó dường như nghĩ tới điều gì bình thường mang theo ở sổ đi tới chạm làm tinh cầu địa tâm nơi. Các ngươi chạm làm tinh cầu tinh hạch làm sao là như vậy? Vừa đến địa tâm nơi ở sổ liền phát giác chạm làm tinh cầu chỗ bất đồng, Nói như vậy tinh cầu đều là năm này tháng nọ trải qua vô số tuế nguyệt diễn biến mà thành, tinh hạch cũng là ở tuế nguyệt thời gian gột rửa hạ chậm rãi hình thành. Thế nhưng chạm làm tinh cầu tinh hạch hoàn toàn liền không giống như là tự nhiên hình thành. Trái lại như là nhân công chế tạo, không chỉ có như vậy, chạm lam tinh cầu tinh hạch có một luồng đặc thù khí tức, không giống với chu thiên tinh hồng, thậm chí còn không giống với chư thiên vạn giới khí tức. Hình như là ở nơi nào cảm thụ qua như vậy khí tức. Ở sổ mặt lộ hồi ức vẻ. Nhưng có lẽ là bởi vì niên đại quá xa xưa duyên cớ, ở sổ vẫn là hồi ức không tới đến tổt cùng là lúc nào cảm thụ qua như vậy khí tức. Ở trong bộ lạc có lẽ có ghi chép, ta trở lại cha nhìn một chút, tuy rằng không rõ ràng nơi nào có vấn đề. Nhưng là các ngươi viên tinh cầu này tinh hạch rất có vấn đề. Ở sổ nhắc nhở Triệu Long Tiêu vài câu sau liền vội vã cáo biệt, Triệu Long Tiêu nỗ lực từ Đại Lao bên này được hữu dụng tin tức, thế nhưng lần này Đại Lao trả lời nhưng là để Triệu Long Tiêu kinh hại đến biến sắc. Có quan hệ viên tinh hạch này tin tức ta là có, có điều cần ngươi tiêu tốn 5.000 ức danh vọng giá trị mới có thể hối đoái những tin tức này, ngươi có muốn không? Ngươi ở đây đậu ta đây. Triệu Long Tiêu có chút hoài nghi nhân sinh. Lúc nào một ít tin tức liền giá trị 5000 ức danh vọng đang giá. Phải biết Vĩnh Sinh mạnh nhất phương Hàn nhân vật quân cũng là cần 5000 ức danh vọng giá trị, nhưng đây chính là nắm giữ Vĩnh Sinh chi môn trạng thái phương Hàn nhân vật khuôn cần danh vọng giá trị. Mà bây giờ đại Lao nói cho Triệu Long Tiêu một cái tiểu phá cầu tin tức liền giá trị 5000 ức danh vọng giá trị, điều này làm cho Triệu Long Tiêu có chút không thể nào tiếp thu được. Nếu như ngươi biết những tin tức này, ngươi tuyệt đối sẽ cảm thấy vật siêu giá trị. Đại lao ngữ khí khinh bỉ nói rằng nghèo bước chớ quấy rầy. Ngươi có biết hay không ngươi bây giờ nợ ta bao nhiêu danh vọng đáng giá, muốn biết tin tức này nói ngươi hay là trước tích góp tích góp danh vọng giá trị nói sau đi. Đại lao ngạo kiều lời nói để triệu long tiêu siết chặt nằm đấm, nếu không phải là bởi vì đánh không lại ngươi, ta hiện tại liền đem ngươi đánh cho đầy mặt hoa đào nợ ngươi có tin hay không. Tuy rằng nội tâm kích động, có điều triệu long tiêu nhưng là biết đại lao tuyệt đối không sẽ lừa gạt mình, vì lẽ đó, hắn chỉ có thể tạm thời kiềm chế lại kích động nghĩ biện pháp tích góp tích góp danh vọng giá trị. Đúng rồi, ta bây giờ còn nợ Đại Lão bao nhiêu danh vọng giá trị. Triệu Long Tiêu mở ra chính mình nhân vật bảng, khi thấy nhân vật bảng lên cái kia liên tiếp linh sau, cả người hắn huyết áp bắt đầu cực tốc tăng vọt. Cũng bởi vì cùng vực ngoại thiên ma chả có thời không quản lý cục trận trên đó, ta lại gánh lấy 1,600 ức danh vọng đáng giá mắc nợ. Đại Lão, ngươi đúng là nói một chút xem ta như thế nào sẽ nợ nhiều như vậy danh vọng đáng giá. Ngươi sẽ không phải là ngoa ta đi. Ta ngoa ngươi. Ngươi trong lòng mình không điểm bức mấy sao? Ngươi quên mất chính ngươi đối kháng đều là gì đó kẻ địch, nếu không phải ta che giấu bọn họ thần uy, ngươi cảm thấy lấy ngươi thân thể nhỏ bé có thể chống đỡ được vô thượng thần uy, có thể chống đỡ được so với vô thượng thần cường đại hơn thời không quản lý cục bá chủ thần uy sao? Ngươi đúng là sáng lập ký tích, nhưng đó là có ta ở đây phía sau yên lặng ủng hộ ngươi duyên cớ, muốn nói công lao lớn nhất đó phải là ta đầy cái sau lưng ngươi yên lặng ủng hộ ngươi hệ thống, không phải vậy. Ngươi liền nhân ra thần uy đều khiêng không được trả sáng tạo kỳ tích cái giám. Đại Lao đối triệu Long Tiêu không lời nào để nói, cũng đúng là dường như Đại Lao nói như vậy, nếu như không phải Đại Lao vì hắn che giấu thần uy, hắn liền chiến đấu tư cách cũng không có. Dù sao đây chính là thần linh cảnh bên trong bá chủ A. Đừng nói là thần linh, coi như là bờ lò đi tới đều quá trưởng. Nghĩ đến đây, triệu Long Tiêu không nói gì ngắm trời xanh, thật vất vả nhanh trả lại xong nợ nần, hiện tại lại thêm ra hơn một ngàn ức danh vọng giá trị nợ nần. Xem ra chính mình thời gian sau này cũng không có thể thanh nhàn. Là một người đều biết thời không quản lý cục tuyệt đối sẽ không như thế từ bỏ ý đồ. Vì lẽ đó, Triệu Long Tiêu còn muốn nỗ lực tăng cường thực lực của chính mình. Tăng cường thực lực mình biện pháp tốt nhất chính là danh vọng đăng giá. Chết tiệt, ba chúng ta bá chủ ra tay lại cũng ở cái kia chu thiên tinh không giới thất bại. Lần này sự tình không gạt được thời không quản lý cục những người khác. Xem ra chúng ta phải sớm tính toán. Một bên khác. Trốn về thời không quản lý cục trong ba bá chủ ngọc chính ở nội trận lôi đình, một bên quá nhưng là mặt tâm trầm. Không hổ là có thể vận dụng vận mệnh lực lượng người, lại có thể ở sơ vị thần cảnh giới liền khống chế tổ vũ di khu. Lần này chúng ta thua không oan bởi vì chúng ta đều coi thường đối thủ. Hơn nữa, lần này chúng ta đều không hữu dụng ra toàn bộ sức mạnh, đều ở đây kiêng kỵ đối phương đi. Khi thản nhiên nói, người có ý gì? Quá nhìn chầm chầm hi Có ý gì? Cô ý giả ngu thật sao? Ở đây không có một là người ngu, nếu như chỉ muốn làm người thắng cuối cùng vậy cuối cùng chỉ có thể tiện nghi người khác, chúng ta bây giờ nên mau chóng tiêu diệt tiểu tử kia được trư thiên tinh hoạch, không phải vậy nếu như bị những người khác quan tâm đến trư thiên tinh hoạch tin tức, vậy thì khả năng tiện nghi người khác. Khi để quá cùng ngọc cùng nhau biến sắc, bọn họ đúng là có điều lo lắng, vì lẽ đó lúc trước cái kia một trận đại chiến bên trong không có lấy ra lá bài tẩy, không phải vậy lấy triệu lòng tiêu sơ vị thần cảnh giới khống chế tổ vu di khu. Bọn họ cũng có biện pháp đối phó. Cũng chính bởi vì lẫn nhau kiên kỵ, vì lẽ đó không dám dùng ra toàn bộ lực lượng, dẫn đến lần này bại trận, bây giờ nghe Hy vừa nói như vậy cũng quả thật là như thế. Vậy chúng ta mau mau hành động đi. Không phải vậy đã bị những người khác nhanh chân đến trước, lần này ta bảo đảm toàn lực ứng phó. Quá có chút nóng này nói, ở một bên Ngọc cũng công nhận gật gật đầu. Nếu là các người gấp gáp như vậy cái kia rất dễ dàng khiến người ta xem gặp sự cố hay là trước muốn muốn ứng đối như thế nào những người khác để ra nghi vấn đi. Dù sao, ba người chúng ta đồng thời đối với một cái tinh không giới ra tay, trong này để lộ ra quá nhiều vấn đề. Khi phủ quyết hai người đề nghị, còn có, đối phương khẳng định cũng làm chuẩn bị, tự nhiên sinh mệnh thần hệ thái độ cũng rất khen chốt, nếu như bọn họ đứng chu thiên tinh không giới một bên nói, vậy chúng ta liền khó xử, các ngươi cũng biết tự nhiên sinh mệnh thần hệ giao hữu rộng khác, đặc biệt là gà ả mẫu thần người phụ nữ kia. Khi để quá cùng mặt Ngọc sắc nặng nghề gật gật đầu. Hay là, chúng ta có thể từ vực ngoại thiên ma bộ tộc làm văn. Khi cười nói, đều bị chu thiên tinh không giới đánh bại còn có cái gì văn chương có thể làm. Ngọc không phản đối nói rằng, vực ngoại thiên ma bộ tộc tuy rằng bị đánh bại, thế nhưng sau lưng nó nhưng là hủy diệt thần hệ còn có vị kia thiên địa bá chủ. Khi để quá lộ ra một kia vẻ kinh hãi, ngươi lại dám tính toán vị kia. chương 631, mở rộng vĩnh hằng chi tháp. Không cần nói ra vị kia đích thực tên, không phải vậy sẽ bị vị kia nhận biết được. Khi lạnh giọng nhắc nhở, người cũng quá lớn mật đi. Một khi biết ngươi dám tính toán hắn, ngươi thì phiền thoái. Thái nhất mặt khó có thể tin vẻ mặt. hư nếu như chúng ta tính toán thành công, lấy vị kia tính cách nhất định sẽ đối với tự nhiên sinh mệnh thần hệ xuất thủ, đến thời điểm chúng ta liền giảm thiểu một vị đối thủ không tốt sao. Khi một mặt vẻ kiên định, hiển nhiên hắn là quyết tâm đem mỗi một đại nhân vật lôi xuống nước. Hú hồ! Các ngươi có nghĩ tới không, nếu như chúng ta bên này thành công, chúng ta liền trực tiếp đi tới cái kia vĩnh hằng duy nhất thế giới, chúng ta cảnh giới cũng biết vượt qua vị kia, khi đó chúng ta còn sợ gì. Khi để ngọc cùng quá đầu tiên là trầm mặc sau đó lộ ra một tia cuồng nhiệt vẻ, cũng xác thực dường như khi nói tới như vậy, nếu quả như thật làm xong rồi, như vậy, bọn họ sẽ thật sự ngự trị ở chư thiên vạn giới bên trên, coi như là thiên địa bá chủ cũng phải thần phục với bọn họ. Vậy thì làm như vậy đi hủy diệt thần hệ bên kia liền do ngọc cùng quá các ngươi đi giao thiệp còn ta mà đến ứng với trả cho bọn họ khi mới vừa nói xong từng luồng từng luồng khí tức liền xuất hiện ở thời không quản lý cục bên ngoài Mùi chó cũng thật là linh a chúng ta bên này vừa mới có chuyện không bao lâu liền đến hỏi ý đối với đột nhiên này xuất hiện khí tức hy cũng không ngoài ý muốn thậm chí sớm đã có dự liệu hắn chậm rãi đứng dậy đẩy cửa phòng ra giờ khắc này ở ngoại giới có mấy đạo quang ảnh chậm rãi hạ xuống với thời không quản lý cục bên trên Các ngươi thật lớn mật, ai cho các ngươi quyền hạn điều động thời không thần hạ bộ đội. Các ngươi lẽ nào sẽ không sợ minh tôn vấn trách sao? Ba người các ngươi ai muốn gánh chịu lần này trách nhiệm? Theo từng trận quát mang thanh, hai bóng người, một cái thu ảnh, một cái vật ảnh hiện, hiện hiện ở thời không quản lý cục bên trong. Linh lung, há tất lớn như vậy hỏa khí đây. Minh tôn bên kia chính ta sẽ giải thích, không cần các ngươi lo lắng. Khi, chúng ta biết ngươi chịu đến minh tôn coi trọng. Thế nhưng thời không quản lý cục đứng phía sau không chỉ có riêng là Minh Tôn, ngươi còn muốn hướng về khư tổ bằng giao, còn muốn cùng hoàng sau bằng giao. Mấy người khác cũng là liên tiếp vấn trách, xem dáng dấp kia tựa hồ không đem hy mấy người đưa thân vào tuyệt cảnh là quyết không bỏ qua. Cái kia không phải là các ngươi quan tâm sự tình, mấy vị đại nhân bên kia ta tự nhiên sẽ đi giao phó, ngược lại chúng ta làm việc không thẹn với lương tâm, tất cả cũng là vì duy tự thời không ổn định. Khi một mặt vẻ kiên định tỏ thái độ để những người khác mấy cái bóng người hơi chập chờn. Cái kia tinh không giới có chỗ đặc thù gì lại có thể để thời không quản lý cục ba vị bá chủ cùng đi ra ngựa? Thú ảnh hỏi. Đến rồi, Ngọc cùng quá giật mình trong lòng, thế nhưng vẻ mặt không hiện ra cũng không nói chuyện nhiều, bọn họ biết chuyện như vậy vẫn là giao cho Hi đến xử lý tốt hơn. Thời không khách lén qua sông còn có vực ngoại thiên ma bộ tộc không an phận lén qua thời không, hai người va vào nhau thiếu một chút hủy diệt một cái tinh không giới. Hi bình tĩnh nói, Sau đó tựa hồ rất thiếu kiên nhẫn vậy khoát tay háo một cái. Ta hiện tại muốn hướng về mấy vị đại nhân đưa tin, các ngươi không phải muốn đâm thọc sao. Cho các ngươi cái cơ hội, theo ta cùng đi. Khi để mấy cái khác thời không quản lý cục bá chủ vẻ mặt hơi động, bất quá bọn hắn cũng không có đi theo hi động tác, mà là nhìn về phía Ngọc cùng quá. Ngọc, còn có quá, các ngươi có cái gì muốn nói? Nữ tính bóng người hỏi. hoa chúng ta làm việc lúc nào hướng về ngươi thông báo? Quá trước sau như một táo bạo nói rằng nếu như đại nhân nếu cần tự nhiên sẽ hỏi do ta, mà ta cũng không có hướng về người giao phó quen thuộc. Quá sau khi nói xong trực tiếp ly khai, con Ngọc là nhún vai một cái một bộ không đáng kể vẻ mặt xoay người ly khai. Nhìn thấy mấy người tựa hồ như cùng đi thường như vậy hành vi, tới mấy người không có ở nói thêm cái gì, thời không quản lý cục tựa hồ lại khôi phục kiến tĩnh, nhưng trên thực tế bởi vì này một lần nghiêm trọng tổn thất, đã có người quan tâm chuyện này đồng thời phái người tiến vào chu thiên tinh không giới kiểm tra. Triệu Long Tiêu cũng không biết thời không quản lý cục bên trong chuyện xảy ra, giờ khác này hắn chính tiếp đón từ Vu Tộc Bộ Lạc vội vã chạy tới Âu Sổ. Ta đã tra ra các ngươi tinh cầu cái kia quái lạ Tinh hoạch là vật gì. Âu Sổ chưa từng chờ tọa hạ cũng đã không kịp chờ đợi lôi kéo Triệu Long Tiêu ở một lần đi tới trạm làm tinh cầu địa tâm, trên mặt đất trong lòng nhìn cái kia trải rộng phù văn Tinh Hà, ở số lộ ra một tia vẻ say mê. Cái này Tinh Hà lại tên là Trư Thiên Tinh Hoạch, hắn có thể mở ra bất kỳ thời không, bất kỳ thứ nguyên. Bất kỳ vĩ độ không gian, nó quyền năng cùng thời không quản lý cục tương tự, chỉ có điều, chỉ cần là nó viên này chư thiên tinh hoạch năng lực liền so với thời không quản lý cục cường. Ở số để triệu long tiêu trong lòng một trận kinh hoàng, theo thực lực tăng cường, hắn đối với thời không quản lý cục nhận thức càng ngày càng rõ ràng, cũng chính vì như thế hắn biết đây là đáng sợ dường nào một tổ chức. Quản lý chư thiên vạn giới thời không, nhưng chính là như thế một cái quái vật khổng lồ lại không sánh được chư thiên tinh hoạch. Nếu như chỉ là nắm giữ cùng thời không quản lý cục tương tự năng lực cũng thì thôi, mấu chốt là Chư Thiên tinh hoạch vẫn là một chiếc chìa khóa, một cái mở ra duy nhất thế giới chìa khóa. Ở So nói xong lời cuối cùng ngữ khí đều có chút run, hắn một mặt vẻ phức tạp nhìn Chư Thiên tinh hoạch. Chúng ta Vu tộc cũng đã từng là duy nhất thế giới một thành viên, chỉ có điều sau đó Vu tộc sa sút, chúng ta ly khai cái kia duy nhất thế giới, không nghĩ tới sinh thời lại còn có thể nhìn thấy về nhà hy vọng. Nói như vậy, thời không quản lý cục chân chính hẳn là cái này. Mà ta chỉ là bọn hắn tiện thể muốn tiêu diệt mục tiêu. Triệu Long Tiêu một mặt khiếp sợ hỏi. Không phải vậy ngươi cho rằng thời không quản lý cục sẽ vì một cái ngươi mà đại phí chắc trở sao? Ở sổ biểu môi nói rằng. Há, cũng không đúng, tối thiểu thời không quản lý cục một vị bá chủ chính là chuyên môn đối phó ngươi, bởi vì hắn mơ ước trên người ngươi một loại sức mạnh. Vẫn mạng sức mạnh. Triệu Long Tiêu phát giác ra nói. Không sai. Ta và tự nhiên sinh mệnh thần hệ chất cổ cựu đức còn có ám ảnh tư khoa kéo vô thượng thần tán gấu qua, bọn họ đều nói vận mệnh người nhập cư trái phép hy đã từng vì thu được vận mạng sức mạnh mà chu diệt một toàn bộ tinh không giới. Ở số để triệu Long Kiêu thân thể run rẩy, hắn và thời không quản lý cục cái kia một trận chiến đấu bên trong cũng là sâu sắc cảm nhận được cái này tinh không vô hạn khả năng, liền khống chế vận mệnh năng lực mọi người có. Vì lẽ đó, lần sau nếu là thời không quản lý cục ở quay đầu trở lại, Chúng ta chu thiên tinh không giới sợ là không chống đỡ được, mặc dù là có một đại la tinh không minh hữu cũng không làm nên chuyện gì. Ở sổ thở dài, nếu như một cái đại la tinh không minh hữu không đủ, cái kia hai cái tinh không giới, ba cái tinh không giới, năm cái tinh không giới, mười cái tinh không giới đây, hoặc là ở thêm vào mấy cái thần hệ hỗ trợ là không phải có thể vì thế thời không quản lý cục. Triệu Long Tiêu chăm chú nói rằng, chúng ta làm sao có khả năng thu được nhiều như vậy tinh không giới minh hữu ở sổ bản có thể trả lời nói có hứng thú hay không qua lại đến tinh không khác giới đồng thời tìm kiếm minh Hữu tìm kiếm vu tộc triệu long tiêu mắt sáng lên nhìn chầm trầm ở sổ vu thần chương 632 mỗi ngày 73 ước danh vọng đáng giá tiêu hao ngươi có biện pháp tìm tới chúng ta vu tộc những người khác ở sổ nghe xong triệu long tiêu sau kích động đến hai tay tóm chặt lấy triệu long tiêu trên mặt càng là lộ ra thần sắc sốt sang đến đừng kích động triệu long Kiêu không nghĩ tới ở sổ vu thần phản ứng lớn như vậy Dù sao tuy rằng hắn có vu tộc huyết thống, thế nhưng rất ít coi chính mình là làm là vu tộc người, vì lẽ đó, hắn không thể lý giải ở xô đối với vu tộc cảm tình. Thật không thiện. Bình phục lại nỗi lòng ở sổ chậm rãi buông ra triệu long tiêu quần áo, sau đó nở nụ cười khổ. Chúng ta cùng cái khác vu tộc bộ lạc đã mất liên lạc quá lâu quá lâu, giống như là người một nhà bị mạnh mẽ chia rẽ giống như vậy, mặc dù quá khứ thời gian lâu như vậy, chúng ta vẫn như cũ khát vọng nhìn thấy người nhà của mình nếu như có thể tìm về cái khác tinh không giới vu tộc chúng ta vu tộc tất cả mọi người sẽ cảm tạ ngươi triệu long tiêu trịnh trùng gật gật đầu sau đó đem quyết định của chính mình nói cho ở sô khi biết vĩnh hằng chi tháp có thể giúp vu tộc qua lại cái khác tinh không giới sau ở sô liền do dự cũng không có liền trực tiếp đồng ý ở sô đại nhân người hãy nghe ta nói hết mà triệu long tiêu cũng rất bất đắc dĩ xuyên qua cũng không phải là không có điều kiện vu tộc cường giả xuyên qua đến tinh không khác giới thì còn muốn trợ giúp ta hoàn thành nhiệm vụ đồng thời cũng là mở rộng vĩnh hằng chi tháp sức ảnh hưởng vậy cũng là việc nhỏ chỉ cần có biện pháp tìm tới chúng ta vu tộc những người khác chút chuyện nhỏ này chúng ta tiện tay là có thể hoàn thành ở sô không thèm để ý chút nào cười rộ lên nếu là nếu như vậy cái kia ở sô đại nhân là cùng ý ta ở biên hoang ngôi cái vu tộc bộ lạc đặt vĩnh hằng chi tháp triệu long tiêu biểu hiện phân chân nói đồng ý hơn nữa ta cần ngươi mau chóng hoàn thành chuyện này chuyện này đối với ngươi cũng mới có lợi ở sô có ý riêng nói Triệu Long Tiêu gật đầu tỏ ra hiểu rõ hắn nói. Dù sao Vu Tộc hiện tại nhưng là Triệu Long Tiêu dựa vào. Nếu quả như thật có thể tìm tới Vu Tộc bộ lạc những cường giả khác, càng may mắn một điểm tìm tới Vu Tộc bộ lạc cái khác tổ Vu dấu ấn người truyền thừa. Vậy lần này lấy được mặt khác hai cỗ tổ Vu Di Khu thì có tác dụng. Ba cái Thiên Địa Bá Chủ cấp bậc sức chiến đấu, đến thời điểm coi như là thời không quản lý cục đến cũng không sợ. Đến lúc đó Triệu Long Tiêu mới có chân chính đối mặt thời không quản lý cục sức lực. Bởi vậy. Ở ở số đáp ứng sau khi, Triệu Long Kiêu liền ngựa không ngừng vó chạy tới Chu Thiên Tinh không mỗi cái vu tộc bộ lạc tiến hành bố trí. Cũng còn tốt, theo Triệu Long Kiêu thanh danh chuyển xa, bất kể là Chu Thiên Tinh không vẫn là Đại La Tinh không, mỗi ngày đều có thể cho hắn cung cấp số lượng khổng lồ danh vọng giá trị. Ở thêm vào vĩnh hằng chi thắp bên này chạm làm tinh cầu cường giả phát triển, Triệu Long Kiêu ở mỗi cái thời không đều có uy danh của chính mình, vì lẽ đó, tuy rằng thiếu nợ một số lớn danh vọng giá trị. Nhưng Triệu Long tiêu danh vọng giá trị vẫn là lấy mãnh liệt tốc độ tăng cường. Bỏ ra gần như không tới thời gian một tháng liền đem vu tộc 72 trong bộ lạc hết thảy vĩnh hằng chi tháp kiến thiết xong xuôi. Chủ yếu là vu tộc bộ lạc biết được có thể tìm tới chính mình mất đã lâu người nhà tin tức sau, toàn bộ đều quá đến giúp đỡ, vì lẽ đó đại đại tăng nhanh vĩnh hằng chi tháp kiến thiết. Ở như thần dựng tốc độ sau khi, Triệu Long tiêu bắt đầu cùng đại lao tiến hành câu thông, để đại lao giao cho những này tần xây thành vĩnh hằng chi tháp có thể xuyên qua tinh không giới năng lực. Đồng dạng là mỗi ngày một ức danh vọng đáng giá tiêu hao. hiện tại Triệu Long Tiêu sở hữu 73 tòa vĩnh hằng chi tháp, nói cách khác hắn mỗi ngày tiêu hao danh vọng giá trị đều phải 73 ức. Nghĩ đến đây, Triệu Long Tiêu tâm can cũng coi chút run, hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng vào mình những người xuyên Việt này hợp tác đồng bọn có thể mau chóng vì chính mình mở ra cục diện. Lấy Vu tộc cường giả thực lực nếu như có thể ở xuyên qua tinh không giới xông ra một phen sự nghiệp nói, Triệu Long Tiêu uy danh Olim tiếp tại mỗi cái tinh không giới tiến hành quyết tán. Bởi vậy, Tuy rằng mỗi ngày đều muốn tiêu hao số lượng khổng lồ danh vọng giá trị, nhưng Triệu Long Kiêu cắn răng cứng rắn chống đỡ, mà Vu tộc nhưng là bắt đầu rồi chính mình dị tinh khoảng không thăm dò lữ trình, mỗi người đều dành cho hắn trăm năm thăm dò cùng với kiến công lập nghiệp thời gian, để cho bọn họ có thể ở mỗi cái tinh không giới tìm kiếm tộc nhân đồng thời vì là Triệu Long tiêu cướp đoạt danh vọng giá trị. Ở Vu tộc phái gia lượng lớn cường giả tiến hành thăm dò ngày thứ 10, Triệu Long Kiêu tổng cộng tiêu hao 730 ước danh vọng giá trị sau. Triệu Long Tiêu chiếm được đệ nhất bút danh vọng đáng giá tặng lại. 15 ức danh vọng giá trị Nhìn kết toán xong danh vọng giá trị, Triệu Long Tiêu cũng không ngoài ý mớn, dù sao vừa mới qua đi thời gian 10 ngày, có thể có được 15 ức danh vọng giá trị đã tính là không tồi rồi, Vu tộc các cường giả luôn không khả năng lấy xuyên qua liền làm sự tình đi. Tuy rằng đem so sánh với 10 ngày hơn 70 tỷ danh vọng đáng giá tiêu hao tới nói bé nhỏ không đáng kể, thế nhưng Triệu Long Tiêu tin tưởng Vu tộc cường giả thực lực, ở thêm vào hệ thống hạ đạt nhiệm vụ. Này mười ước danh vọng giá trị rất nhanh sẽ có thể trở mình một phen. Tuy rằng nghĩ như vậy, thế nhưng Triệu Long Tiêu vẫn là cảm giác gáp lực rất lớn. Nếu không có hai cái tinh không giới chống, hắn khả năng liền khiêng không được khổng lột như vậy danh vọng giá trị tiêu hao. Xem ra, ta cũng phải đi ra ngoài một chuyến, dù sao không thể đem hy vọng toàn bộ đều ký thắc với trên người người khác. Có quyết định Triệu Long Tiêu lập tức hành động, hắn cùng vợ con của mình cáo biệt sau liền bước lên hành trình. Đại Lao, ngoại trừ Đại La Tinh không giới ngoại. Gần gũi nhất chu thiên tinh không là cái nào tinh không giới? Triệu Long Kiêu dò hỏi. Vạn hóa tinh không giới, tổng cộng có 24 tầng thời không hàng rào, dự đoán tiêu hao 240 triệu danh vọng giá trị. Đại Lao hồi đáp. Vạn hóa tinh không giới thực lực làm sao? Triệu Long Kiêu cũng không có lập tức tiến hành xuyên qua, bởi vì nếu như chạy đến loại thực lực đó nhỏ yếu tinh không giới đi chỗ đó cũng không hề dùng à. Vạn hóa tinh không giới tổng cộng có hai vị thần linh, đều vì sơ vị thần. Đại Lao nói rằng. Quên đi, mới hai cái sơ vị thần, như vậy tinh không giới kết minh cũng không bất cẩn đến mức nào nghĩa a. Triệu Long Kiêu thở dài. Ngoại trừ vạn hóa tinh không giới ở ngoài còn có cái nào tinh không giới cách gần. Thiên nhân tinh không giới, tổng cộng có 92 tên thần đệ, có điều nơi này là thần tộc khởi nguyên cùng tín ngưỡng nơi. Nếu là tiến vào nơi này, ngươi muốn lần càng cẩn thận, bởi vì nơi này có một tôn đạo thần trấn áp, ở toàn bộ tinh không giới bên trong đều là ít ỏi nhân vật mạnh mẽ. Đại lão trả lời để Triệu Long Tiêu lộ ra một kia bất ngờ vẻ đến, không nghĩ tới Chư Thiên Tinh Không giới bên trong còn có mạnh mẽ như vậy tinh không giới tồn tại. 92 tên thần đệ, còn có đạo thần trấn áp, này ở tinh không giới bên trong tuyệt đối là hi có tồn tại, hơn nữa, cái này thần tộc làm sao nghe được quen thuộc như vậy. Triệu Long Tiêu hướng về đại lão để ra nghi vấn của mình, ở thanh toán 1000 vạn danh vọng giá trị sau khi, Triệu Long Tiêu biết tại sao cái này thần tộc sẽ quen thuộc như vậy. Nguyên lai like cái này thần tộc bao gồm tổ xẹt. Bắc Thần hai tộc, nhưng bất kể là một tộc kia đều là trời sinh thần linh người. Còn nói triệu Long Tiêu nói cảm giác quen thuộc, đó là bởi vì Chu Thiên Tinh Không giới bên trong cũng có thần tộc chi nhánh, đó chính là bản cổ Tinh Không Liên Minh Bá chủ Thần tộc Văn Minh. Chương 633 Thần tộc tán thành. Nguyên lai like mối liên hệ này, triệu Long Tiêu lộ ra vẻ kinh ngạc, nói như vậy ta cũng coi như là bạn của thần tộc. Dù sao ta và bản cổ Tinh Không Liên Minh Thần tộc Văn Minh nhưng là quan hệ không tệ a. Triệu Long Tiêu sờ sờ cầm của chính mình, hắn đã có tính toán, một cái tinh không giới liền có nhiều như vậy thần linh, có thể tưởng tượng hắn tại thần giới bên trên thế lực lớn bao nhiêu, coi như là không sánh được thần hệ cũng không so với thần hệ thua kém bao nhiêu. Ngươi đây là đang nói chuyện viện vông sao. Nhân gian nơi nào nhận thức ngươi là ai a? Đại lao thanh âm bên trong tràn đầy ghét bỏ. Ta biết hắn là đủ rồi a. Triệu Long Tiêu không cần mặt mũi nói rằng, đang quyết định đi tới thiên nhân tinh không giới sau khi... Triệu Long Tiêu còn muốn làm một ít chuẩn bị, dù sao muốn đuổi chuyến tới cửa theo người ta lập quan hệ ngươi cũng phải chuẩn bị chút tín vật mới được a. Cho tới những này tín vật mà. Nhất định là muốn tìm thần tộc văn minh muốn, làm Triệu Long Tiêu đi tới thần tộc văn minh lãnh địa đồng thời tìm được rồi thần tộc văn minh tộc trưởng nói rõ ý đồ đến sau khi, thần tộc văn minh tộc trưởng lộ ra vẻ kinh ngạc. Lịch sử của chúng ta ghi chép đúng là nói chúng ta ban đầu là từ một cái nào đó thế lực cường đại lưu vong đi ra ngoài. Không nghĩ tới triệu tiên sinh vẫn đúng là tìm tới lai lịch của chúng ta. Nếu như triệu tiên sinh thật sự có thể tìm tới chúng ta cái kia thuộc về thế lực nói, chỉ muốn xuất ra cái thứ này, bọn họ nên liền biết chúng ta tồn tại. Tộc trưởng sau khi nói xong trực tiếp đem một thanh không trọn vẹn ngọc thạch giao cho triệu long tiêu, tuy rằng khối ngọc thạch này không trọn vẹn cực kỳ, nhưng triệu long tiêu vẫn có thể cảm nhận được cổ xưa tuế nguyệt láng động khí tức. Còn muốn cảm tạ triệu tiên sinh lần trước giúp, giúp chúng ta lên cấp trở thành cấp 7 văn minh, lần sau thăng cấp thành cấp 8 văn minh thời gian trả hy vọng triệu tiên sinh có thể đến đây xem lễ ở triệu long tiêu biểu thị long biết ơn đồng thời lấy ra một cái chân bảo giao cho thần tộc văn minh tộc trưởng thời điểm thần tộc văn minh tộc trưởng đội vàng từ chối đồng thời ngỏ ý cảm ơn cuối cùng triệu long tiêu tiếp nhận rồi thần tộc văn minh tộc trưởng thịnh tình khoản đãi sau song phương đều tận hứng mà về vạn sự đã chuẩn bị bắt đầu xuất phát từ thần tộc văn minh lấy được tín vật sau khi triệu long tiêu liền tìm cái hẻo lánh địa phương mở ra xuyên qua Chỉ có điều lần này xuyên qua nhưng là đã bị thời không quản lý cục theo dõi, dù sao, thời không quản lý cục nhưng là ở đây bị ngăn trở, bất kể nói thế nào bọn họ đều biết tìm về chẳng tử. Bởi vậy, khi thời không quản lý cục cường giả đem tin tức này nói cho Hy thời điểm, chính đang viết báo cáo Hy phát sinh một trận cười gằn Cũng thật là không an phận A. Lúc này mới bao lâu, Chu Thiên Tinh không giới xuyên qua thời không liền liên tiếp phát sinh, nếu không phải ta án đi xuống, sớm đã bị hưu tâm nhân cho chú ý. Tiểu tử kia hiện tại lại làm cái gì yêu thiêu thân? Khi trầm tư một lúc sau khi chân mày cau lại, hắn nghĩ tới rồi nào đó loại khả năng, vì nghiệm chứng mình suy đoán hắn để tâm phúc của chính mình trực tiếp định vị triệu lòng tiêu qua lại thời không? Thiên nhân tinh không giới. Nơi đó không phải thần tộc địa bàn sao? Tuy rằng bọn họ không phải thần hệ, thế nhưng thực lực và thế lực so với thần hệ chả muốn đáng sợ hơn. Nột một, ngươi tự mình đi một chuyến thiên nhân tinh không giới, cho ta vững vàng nhìn chăm chú chết tiểu tử kia. Một khi phát hiện có cái gì dị động lập tức cho ta biết. Khi sau khi nói xong do dự một lúc sau khi cắn răng nói rằng. Còn có, thông báo thời không bí vệ, để cho bọn họ cho ta nhìn chăm chú chết chu thiên tinh không giới xuyên qua thời không điểm. Mỗi cái đều muốn nhớ kỹ cho ta, ta muốn cho tiểu tử kia bất kỳ hành động ở ta dưới mí mắt đều không chỗ che thân. Ở ngột một lĩnh mệnh sau khi rời đi, Triệu Long Tiêu đã thông qua đại lao thanh toán mười ước danh vọng giá trị đi tới thiên nhân tinh không giới bên trong. Người nào? lại dám xâm nhập chúng ta thiên nhân tinh không giới. Chỉ là ngay ở triệu Long Tiêu mới vừa gia nhập thiên nhân tinh không giới thì đã bị một đạo tiếng hét phẫn nộ đánh gãy Sau đó, hắn chỉ thấy đến tương tự với thần tộc văn minh cường giả xuất hiện ở trước mắt hắn, chỉ có điều đem so sánh với thần tộc văn minh cường giả mà nói, xuất hiện ở triệu Long Tiêu trước mắt cường giả vũ rực càng nhiều, có 8 đôi cánh chim 16 căn cánh. Thần tộc thần linh. Triệu Long Tiêu thí do hỏi. Người đến tuột cùng là ai? Không phải chúng ta thiên nhân tinh không giới sinh linh, cũng không phải thần giới khách tới, ngươi làm sao biết xuất hiện ở chúng ta thiên nhân tinh không giới bên trong? Ba cái tám đôi cánh chim thần tộc văn minh cường giả cũng không trả lời triệu long tiêu, mà là lấy xuống lại tư thế vây lại triệu long tiêu, xem dáng dấp kia tuổi hồ chỉ cần một cái trả lời không tốt, ngày này người tinh không giới thần linh sẽ đối với hắn tiến hành cắn giết. Đừng hiểu lầm, ta là tới từ chu thiên tinh không giới người, chúng ta tinh không giới bên trong cũng có thần tộc chi nhánh. Lần này đến ta chủ yếu là muốn cùng thần tộc trao đổi một chuyện nghi. Triệu Long Tiêu cho thấy mình ý đổ đến. Cái gì? Các ngươi tinh không giới bên trong có chúng ta bộ tộc chi nhánh. Trong đó có một vị nữ tính thần linh lộ ra một tia vẻ khó mà tin nổi đến. Không thể a, Chúng ta thần tộc luôn luôn đều sinh sống ở thiên nhân tinh không giới, không đi qua chỗ khác à. Cũng có một vị mới bắt dược thiên sứ biểu thị không tin. Không, rất sớm trước đây đúng là có một chi nhánh biến mất rồi nghe nói là cái kia một cuộc chiến tranh bên trong vật hy sinh, bất quá bây giờ cái kia chi nhánh thần thiên vương đại nhân quật khởi, muốn tìm về cái kia chi nhánh nhưng ở cũng không tìm được, thương tâm gần chết bên dưới thần thiên vương đại nhân không phải đã bế tử quan, hiện tại càng là tin tức hoàn toàn không có, mới bắt dược thiên sứ để một đám thiên sứ thần linh hết thảy đều lộ ra vẻ càng khái, sau đó có một người để triệu long tiêu chờ đợi, hắn đi vào báo cáo tình huống, không bao lâu công phu thì có một cổ cường đại vô biên thần linh khí hơi thở xuất hiện, đạo cường giả thần cấp. Triệu Long Kiêu đối với như vậy khí tức là ở không thể quen thuộc hơn, dù sao trước đây không lâu mới cùng được ngoại thiên ma đạo thần cùng vô thượng thần quyết đấu quá. Dị tinh khoảng không giới cường giả. Đây là một vị đầu đội vương miện thiên sứ, cái này thiên sứ chỉ có một đôi vũ rực, như là bảy màu hồng bình thường làm cho người ta sán lạn cảm giác. Ngươi nói các ngươi tinh không giới có chúng ta thần tộc chi nhánh, không biết ngươi có chứng cứ gì. Cái này. Đối mặt đạo thần cấp thần đề, Triệu Long Kiêu cũng không dám ra vẻ. Trực tiếp đem không chọn vẹn Ngọc Thạch lấy ra, khi thấy cái này Ngọc Thạch thời điểm, bảy màu vũ rực thiên sứ lộ ra vẻ kích động. chấn thiên bia thiếu hụt một góc, không nghĩ tới thật sự ở cái kia lạc đường chi nhánh trên người, ngươi chỗ ở tinh không giới thật sự có chúng ta thần tộc chi nhánh. Bảy màu vũ rực thiên sứ để những người khác thiên sứ thần để lộ ra phân chấn vẻ đến, bọn họ trong thần tộc một vị trí cao vô thượng cường giả cũng là bởi vì chi nhánh tiêu sái mất mà lựa chọn bế tử quan, hiện tại chi nhánh có tin tức. Vị kia trí cao vô thượng cường giả rất có thể sẽ phục xuất, này tăng cường rất nhiều thần tộc thực lực. Khách nhân tôn quý, mời đi theo ta. Xác nhận Triệu Long Kiêu không có nói dối sau, bảy màu vũ dực thiên sứ liền dẫn Triệu Long Kiêu tiến vào thiên nhân tinh không giới. Cùng tinh không khác giới không giống, thiên nhân tinh không giới chỉ có một chủng tộc một cái văn minh, đó chính là thần tộc văn minh. Ở đây Triệu Long Kiêu nhìn thấy trước nay chưa từng có cường thịnh văn minh. Chương 634, Xoay chuyển tình thế, Đại địa Bánh Không biết tiên sinh đến từ người nào tinh không giới. Bảy màu vũ dực thiên sứ mang theo triệu long tiêu đi tới một tòa ngạ voi tháp cao sau liền nhiệt tình chiêu đãi lên. Đây là chúng ta thiên nhân tinh không giới độc hữu chính là pháp linh thủy cùng vạn đạo quả. Pháp linh thủy có thanh lý điều luyện sức mạnh toàn thân tác dụng, bất kể là thần lực vẫn là sức mạnh của hắn, chỉ cần dùng để uống pháp linh thủy chi sau đều biết trở nên càng thêm tinh khiết. Mà vạn đạo quả thì càng không giống người thường, đây là thần linh đều mơ ước bảo bối, cũng là chúng ta thần tộc đặc sản một trong. Rất nhiều thần hệ đều là hướng về chúng ta thần tộc cầu mua vạn đạo quả, bất quá chúng ta cũng không bán, chỉ có điều mỗi 100 năm sẽ tặng cho cùng chúng ta giao hảo một ít thủ tự trận doanh thần hệ. Bảy màu vũ rực thiên sứ để triệu long kiêu lữu lơi, từ nơi này cũng có thể thấy được thần tộc gốc gác cường đại đến mức nào. Nhân ra là chư thần tạo thành một cái thần hệ, mà bọn họ nhưng là một chủng tộc có thể so với một cái thần hệ. Ta đến từ chu thiên tinh không giới lần này đến ngoại trừ đến tham tìm chúng ta tinh không giới thần tộc có phải là hay không thiên nhân tinh không giới thần tộc chi nhánh còn có một cái chính là muốn cùng thần tộc tiến hành liên minh bảy màu vũ dực thiên sứ nghe xong triệu long tiêu sau lộ ra một tia vẻ khó khăn sau đó hắn cũng không có ẩn giấu băn khoăn của mình theo lý thuyết ngươi giúp giúp chúng ta thần tộc tìm về chi nhánh chúng ta thần tộc nên cảm tạ ngươi có điều chúng ta thần tộc từ khi lần trước một hồi biến cố sau khi chúng ta cũng đã chuyển vào trung lập trận doanh nói cách khác chúng ta trước sau trung lập sẽ không thiên hướng với bất kỳ bên nào. Bảy màu vũ dực thiên sứ để triệu long tiêu sắc mặt cứng đờ, không nghĩ tới còn có trận doanh vừa nói như thế, đây chẳng phải là nói đã biết một chuyến ngày nữa người tinh không giới đi không? Thần tộc là trung lập trận doanh không có sai, bọn họ cũng xác thực sẽ không gia nhập hoặc là cùng người nào. Thế lực tiến hành kết minh, nếu không thần tộc sẽ bị trục xuất trung lập trận doanh. Có điều thần tộc văn minh trung lập không, có nghĩa là ta thần thiên vương cũng trung lập. Ngay ở bầu không khí bị bảy màu vũ rực thiên sứ trả lời cảo cương thời điểm một đạo thanh âm hùng hậu truyền vào hai người chỗ ở trong phòng tiếp khách. Thần Thiên Vương đại nhân. Theo bảy màu vũ vực thiên sứ đứng dậy cung kính hành lễ, Triệu Long Kiêu nhìn thấy một cái có màu bạc lánh khốc màu sắc vũ rực ông lao đi vào. Ông lão khuôn mặt tuy rằng thương lão, thế nhưng mỗi một bước đều có long hành hổ bộ phong thái, ánh mắt nhìn quanh trong lúc đó càng có khinh thường thiên địa tâm ý. Chủ yếu nhất là cái kia cổ thần uy, tuy rằng ẩn mà không lộ, thế nhưng nhạy cảm Triệu Long Tiêu lại có thể cảm nhận được cái kia phân thần uy. Như vậy thần uy triệu long tiêu chỉ ở thời không quản lý cục bá chủ, hỉ ngọc cùng quá trên người cảm nhận được trí tôn thần. Triệu Long Tiêu trong lòng có chút kích động suy đoán nói, nay thần giới thần tộc thực sự là mạnh mẽ vô biên a, lại nắm giữ cường giả như vậy. Tiểu tử, trả lời lời của ta, ngươi rốt cuộc là có phải hay không thật sự có gặp phải ta chi nhánh? Cánh chim màu bạc ông lão thần thiên vương đầy mặt kích động dò hỏi, đây chính là bọn họ cho tín vật của ta. Triệu Long Tiêu lại một lần nữa lấy ra khối này không chọn vẹn ngọc thạch đến. Là ta cho thẻ toa tín vật đính ước, lúc trước ta năm ngông cuồng vừa thôi, ở trở thành thần giới trẻ tuổi nhất đạo thần thì vì ăn mừng đem Trấn Thiên Bia tạp vào Minh Hà bên trong. Tuy rằng Trấn Thiên Bia là khởi nguyên thần khí, thế nhưng cũng không chịu đựng nổi Minh Hà ăn mọn, thiếu mất một vết thương, lỗ hổng kia đã bị ta cầm đi đưa cho Minh tộc Minh tổ hòn ngọc quý trên tay, không nghĩ tới lúc trước thê tử của ta bị ta làm hại suất lĩnh tộc nhân đi vào thời không loạn lưu, không nghĩ tới. Vẫn đúng là đi tới tinh không khác giới. Tốt. Ta hậu nhân đều ở đây, huyết mạch của ta vẫn tồn tại như cũ. Thần thiên vương giống như là một cái tìm được rồi sống sót ý nghĩa lao nhân giống như vậy, trên mặt tràn đầy bi thương cùng cảm động. Thần thiên vương đại nhân, thần tộc nhất định sẽ vì ngươi tìm về ngài trí nhánh. Bảy màu vũ rực thiên sứ trịnh trọng nói rằng, Hô gẳng, chuyện này không nên để cho thần tộc khó xử, ta có thể thoát ly thần tộc vì là tiểu tử này hiệu lực một thời gian ngàn năm, đương nhiên đây là có điều kiện. Điều kiện chính là dẫn ta đi gặp huyết mạch của ta chi nhánh, ta tin tưởng hắn có thể làm được. Đối với bảy màu vũ rực thiên sứ, thần thiên vương khoát tay háo một cái sau khi hương phấn nhìn triệu long tiêu. Một ngàn năm hiệu lực thời gian. Triệu long tiêu cả người đều tròn váng, vốn đang cho rằng chuyến này không có thu hoạch gì, không nghĩ tới cuối cùng thu nhận một vị trí tôn cường giả thần cấp. Đây chính là thời không quản lý cục bá chủ cấp bậc nhân vật A. Làm sao một ngàn năm còn chưa đủ sao? Tốt lắm! Ta đồng ý ở lấy ra ta cất chứa một cái kỳ nguyên bà bối, chỉ cần có thể nhìn thấy ta chi nhánh, những này ta đều có thể cho ngươi. Thần Thiên Vương cũng không biết Triệu Long Tiêu là bị đột nhiên hạnh phúc cho đánh ngất, hắn còn tưởng rằng Triệu Long Tiêu không hài lòng hắn cho ra điều kiện, lòng như lửa đốt hắn trực tiếp ở tung một cái đại đĩa bánh đến tạp hôn mê Triệu Long Tiêu. Một cái chí tôn thần một cái kỳ nguyên, 3.6 năm không vạn năm bắt được bà bối, này 100% có thể cung cấp Triệu Long Tiêu chư thần quân đoàn toàn thể thành viên lên cấp đến thượng vị thần cấp độ. Một ngàn cái thượng vị thần. Khái niệm này nghĩa là gì? Đây là liền thần hệ đều không nhất định nắm giữ một ngàn cái thượng vị thần khái niệm, này ra tăng thật lớn triệu long tiêu gấp gác. Tiểu tử, ta thật sự đem ta có thể đưa cho ngươi đều cho ngươi, đây là Lao Phu tất cả, văn cầu ngươi dẫn ta đi thấy huyết mạch của ta hậu rồi đi. Thần thiên vương nhìn thấy triệu long tiêu như đá như bình thường ngồi ở tại chỗ không nói lời nào, cho rằng đánh không nhúc ních được triệu long tiêu không khỏi luôn cuống. Nhớ hắn đường đường một vị trí tôn thần. Trước trả lấy vì là huyết mạch của chính mình hậu duệ toàn bộ chết hết, bây giờ thấy hy vọng sau khi hắn liền trí tôn thần uy nghiêm cũng không cần, cơ hội là khẩn cầu người muốn cho Triệu Long tiêu dẫn hắn đi tìm huyết thống hậu duệ. "Tiên sinh, ngươi không muốn quá phận, nếu như ngươi thật sự cảm thấy thần thiên vương đại nhân mở ra điều kiện không đủ, như vậy chúng ta thần tộc cũng đồng ý phụng ra toàn bộ thần tộc thu gom nhất thành bảo vật." Một bên hổ gẳng cũng lên tiếng, chỉ có điều giờ khắc này trên mặt của hắn tràn đầy vẻ giận dữ. Hắn bị Triệu Long Tiêu dở công phu sư tử ngạo giận đến. Chí tôn thần là cái gì? Đây chính là thần hệ trụ cột, toàn bộ thần tộc đều chỉ có Thần Thiên Vương như thế một vị trí tôn thần. Nhưng Triệu Long Tiêu đối với như thế một vị trí tôn thần mở ra điều kiện bất mãn, điều này làm cho Hổ Gặng cảm thấy Triệu Long Tiêu là một con cực kỳ tham lam ác thú. Đồng thời hắn cũng vì Thần Thiên Vương cảm thấy đáng thương. Không, thật không tiện, ta không phải bất mãn ý, mà là bị Thần Thiên Vương đại nhân mở ra điều kiện sợ rồi. Kỳ thực yêu cầu của ta rất đơn giản chỉ cần một cái là đủ rồi, đó chính là hy vọng Thần Thiên Vương Đại Nhân có thể ở chúng ta cần trợ giúp nhất thời điểm ra tay giúp đỡ là được rồi, thời gian chỉ cần 500 năm là đủ rồi, còn những thứ khác cũng có thể không muốn. Triệu Long Kiêu để hổ gẳng cùng Thần Thiên Vương cùng nhau lộ ra một vẻ kinh ngạc, vốn tưởng rằng Triệu Long Kiêu là đầu cho ăn không no á thú, không nghĩ tới nhân ra trả thật trưởng nghĩa. Thần Thiên Vương Đại Nhân, chúng ta lúc nào xuất phát? Ta mang ngươi về Chu Thiên Tinh không giới? Triệu Long Tiêu nhìn thần thiên vương. Không nội, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Thần thiên vương áp chế lại nội tâm kích động nói rằng. chương 635, vui mừng ngoài ý muốn để nhị đạn. Hả? Triệu Long Tiêu hơi nghi hoặc một chút, lao ra ngày trước không phải gấp cùng cái gì như thế, hiện tại làm sao trái lại không nổi. Vốn tưởng rằng chưa từng hy vọng, mà ngươi nhưng mang cho ta hy vọng, vì lẽ đó, ta phải cố gắng cảm tạ ngươi một phen. Thần thiên vương đang khi nói chuyện liền mang theo triệu Long Tiêu đi ra ngã voi tháp cao. Thần Thiên Vương đại nhân, người đây là. Nhìn thấy Thần Thiên Vương đi phương hướng, hồ gẳng tựa hồ có suy đoán vậy hỏi. Không sai, chính là chỗ đó. Thần Thiên Vương nói rằng thần tộc táng binh vị trí. Đó là thần tộc các đời thần linh sau khi ngã xuống thần binh mai táng địa phương, ngoại trừ thần binh ở ngoài còn có những tiêu ngã xuống thần linh bảo vật cùng với các loại quý trọng tèm toàn bộ bị đặt ở trong đó. Tựa hồ sợ triệu long tiêu không hiểu, vì lẽ đó, Thần Thiên Vương cho triệu long tiêu giải thích chúng ta thần tộc tổng cộng từng ra một vị thiên địa bá chủ cấp nhân vật, 3 vị trí tôn thần, 12 vị vô thượng thần, 36 cái đạo thần, còn trở xuống thần linh càng là đếm không xuể. Cũng chính vì như thế, tuy rằng chúng ta thần tộc không phải thần hệ, nhưng coi như là thần hệ cũng không dám trêu chọc chúng ta. Sau khi nói đến đây, Triệu Long Tiêu cũng theo đó thán phục. Này thần tộc gốc gác thực sự là mạnh đáng sợ, nếu là có như thế một vị cường mạnh mẽ giúp đỡ, Triệu Long Tiêu hoàn toàn sẽ không túng thời không quản lý cục Tuy rằng đáng tiếc. Có điều vừa nghĩ tới thần thiên vương vị này trí tôn thần trong tương lai thời gian 500 năm bên trong vì chính mình giải quyết khó khăn, hắn liền chi tốt. Dù sao thần tộc là trung lập trận doanh, không thể ép buộc nhân ra mạnh mẽ trợ giúp ngươi đi. Thần tộc táng binh nơi có vận may lớn, còn có thể hay không được liền muốn xem vận khí của ngươi Làm thần thiên vương ngay ở trước mặt triệu long tiêu đi tới một chỗ hư không vết rách trước thời điểm, hắn nhỏ giọng nhắc nhở vài câu. Vẫn may sao? Triệu long tiêu khỏe miệng nhất câu. Hắn luôn luôn không chút nào để ý vận may của chính mình, bởi vì hắn có hệ thống, chỉ có ngươi có sung túc danh vọng giá trị, coi như là ngươi là ngươi vận rủi cũng có thể nịch chuyển thành vận may. Đại Lão, có thể hay không giúp ta sàng lọc một hồi cái này thần tộc táng binh nơi có những thứ đó thích hợp ta. Triệu Long Tiêu lặng lẽ cầu thông Đại Lão, thích hợp ngươi rất nhiều, có điều, cuối cùng đều biết bị bắt bộ phù đồ tháp đào thải đi, dù sao đây chính là một cái khởi nguyên thần khí, này thần tộc táng binh nơi bên trong thần binh mặc dù nhiều. Nhưng là không sánh được bát bộ phủ đồ tháp. Đại Lao tự tin nói rằng, dù sao đây là xuất từ hệ thống ải kèm, bản thân mang theo vượt qua cái khác tất cả kèm năng lực, có điều, hệ thống cũng sẽ không để triệu lòng tiêu tay không mà quay về. Mặc dù không có thích hợp ngươi, nhưng có thích hợp cho ngươi thuộc hạ ngươi có muốn hay không. Đại Lao để triệu lòng tiêu trong lòng nhảy một cái, thích hợp bản thân thuộc hạ, sau đó triệu lòng tiêu cẩn thận hỏi thăm tới đến. Khi biết là chủng tộc thậm chí là chủng tộc mâu hoàng có sự giúp đỡ to lớn ải thèm sau khi, triệu long tiêu không chút do dự đồng ý. Ngươi cần thanh toán một thứ danh vọng giá trị ta mới đủ giúp ngươi định vị cái này thèm vị trí. Ở triệu long tiêu xác nhận sau, đại lao chậm rãi mở miệng nói. Thanh toán đi. Triệu long tiêu bây giờ là trái nhiều không ép thân, ngược lại chính mình hoa nhiều lắm, kiếm cũng nhiều, mỗi ngày đều có mấy trục ức danh vọng đáng giá thu vào, mà theo hắn tham viếng tinh không giới càng ngày càng nhiều. Này danh vọng giá trị thu vào cũng biết càng ngày càng nhiều. Ta tìm được rồi thứ ta muốn. Theo danh vọng đáng giá gần sóng, triệu Long Tiêu cảm nhận được hư không vết rách bên trong cái kia nơi táng binh nơi chuyển tới tiếng gọi âm. Hả? Theo triệu Long Tiêu chỉ thị, thần thiên vương tự mình tiến vào táng binh nơi lấy ra triệu Long Tiêu yêu cầu gì đó. Đây là trùng tộc khởi nguyên huyết tinh, chỉ đối với trùng tộc hưu hiệu dụng, đối với những sinh linh khác là chẳng có tác dụng gì có. Thần thiên vương tiếp hợt nói, xem ra ngươi vận may này không thế nào tốt, thần thiên vương nói xong đem khởi nguyên huyết tinh đưa cho triệu long tiêu, đã là không tệ, không chắc ngày nào đó là có thể có tác dụng lớn. triệu long tiêu khoát tay háo một cái một bộ không thèm để ý vẻ mặt, sau đó hắn lại thích kỳ hỏi thăm tới này khởi nguyên huyết tinh lai lịch. kỳ thực lúc trước chúng ta thần tộc quật khởi trên đường đều có một thế lực cùng chúng ta đồng thời cạnh tranh với nhau, thậm chí dọc theo đường đi đánh tới chi tôn thần vị trí, chỉ bất quá đương sơ ở cạnh tranh thiên địa bá chủ thời điểm. Nguồn thế lực kia lãnh tụi bởi vì chủng tộc thế lực không chút kiêng kỵ mở rộng mà gặp cái khác thần hệ phản vệ, dẫn đến kỳ thế lực bị triệt để càng quét. Thần Thiên Vương giải thích để triệu long tiêu lại một lần nữa trừng lớn hai con mắt, này rất mẹ ơi không phải là đang nói chủng tộc sao? Vốn tưởng rằng Chu Thiên Tinh không có thể phát hiện thần tộc văn minh chi nhánh đã là rất giỏi rồi, không nghĩ tới chủng tộc cũng có lớn như vậy lai lịch, đây chính là lúc trước cùng thần tộc tranh bá tồn tại a. Đại Lão! Nếu như viên này khởi nguyên huyết tinh cho chủng tộc hấp thu sẽ có tác dụng gì?" Triệu Long Tiêu kích động gió hỏi. "Cho chủng tộc hấp thu nhiều lắm chính là hoàn thiện tiềm lực của bọn họ, gia tốc bọn họ tiến hóa, vốn là cần ngàn năm vạn năm tốc độ tiến hóa chỉ cần 5 năm 10 năm là có thể đạt tới, đến thời điểm chủng tộc đều tinh thiên cấp cường giả không phải chỉ là nói xuông. Đại lão bình tĩnh nói để Triệu Long Tiêu nuốt một ngụm nước bọn. "Chủng tộc hiện nay số lượng Triệu Long Tiêu mình cũng ước định không ra, chỉ có chủng tộc mẫu hoàng biết chủng tộc cụ thể số lượng." duy nhất có thể khẳng định là chúng tộc muốn toàn bộ đều là tinh tiên cấp cái kia mặc dù là sáng thế thần nhìn thấy cũng nhận thức đúng đương nhiên đây là khởi nguyên huyết tinh sai lầm cách dùng chính xác cách dùng là cho chủng tộc mẫu hoàng sử dụng một khi phục dụng khởi nguyên huyết tinh chủng tộc mẫu hoàng sẽ lập tức ngủ đông tiến hóa thành sáng thế thần dù sao đây là một vị chủng tộc trí tôn thần huyết thống tiến hóa kết tinh mà chủng tộc mẫu hoàng một khi tiến hóa thành sáng thế thần sau nàng dưới trướng chủng tộc cũng biết đồng dạng tăng nhanh tốc độ tiến hóa chỉ cần có đầy đủ tài nguyên cũng tỷ như ngươi cho bọn họ một hai tinh không giới tài nguyên tùy ý chúng nó thôn phệ chúc mừng ngươi không cần thời gian 10 năm sẽ sinh ra chí ít một ngàn tên trùng tộc thần linh đi ra những này không phải là ngươi dùng danh vọng giá trị xây ra trùng tộc thần linh mà là chính mình tiến hóa mà thành trùng tộc thần linh đại lao để triệu long tiêu có chút khó có thể hô hấp này rất mẹ ơi cầm một khối huyết tinh đều có lớn như vậy thật là tốt nơi vốn tưởng rằng hưu thần thiên vương vị này siêu cấp hộ pháp ở đã là kinh hãi nhất hỉ không nghĩ tới khối này lấy được khởi nguyên huyết tinh mới phải màn kịch quan trọng. Thần thiên vương đại nhân, táng binh nơi chỉ có một lần cơ hội, vì lẽ đó, chúng ta nhìn thấy triệu long tiêu trầm mặc, hồ gẳng còn tưởng rằng triệu long tiêu không hài lòng chính mình lấy được, vì không cho thần thiên vương khi theo liền cho cơ hội, hồ gẳng chỉ có thể ở một bên nhắc nhở. Nếu đồ vật đã lấy được, vậy chúng ta đi. Được tiện nghi trả ra vẻ triệu long tiêu một bộ ta rất thiện giải nhân ý nói rằng, chờ sau này ta ở bồi thường ngươi, Thần Thiên Vương âm thầm truyền âm để Triệu Long Tiêu trong lòng lại là một cái, vị này trí tôn thần không khỏi quá dễ nói chuyện đi. Chúng ta chuẩn bị xuất phát đi tới Chu Thiên Tinh không đi. Triệu Long Tiêu nhìn về phía Thần Thiên Vương. Được. Thần Thiên Vương khuôn mặt đỏ lên nói. Chương 636, Trung tộc siêu cấp tiến hóa. Nhìn thấy Thần Thiên Vương đè nén kích động hương phấn, Triệu Long Tiêu hơi xúc động lên. Đừng xem Thần Thiên Vương là một vị trí tôn thần, nhưng là khát vọng tình thân bằng không cũng sẽ không để một vị trí tôn thần kích động thành như vậy. Đại lão, Triệu Long Tiêu cùng Đại Lao tiến hành câu thông, sau đó có một thời không chi môn ở trước người hai người mở ra. Đây là Cảm nhận được thời không hơi thở hổ gẳng lộ ra một tiêu bất ngờ vẻ. Đi thôi. Triệu Long Tiêu đầu tiên bước vào thời không chi môn bên trong, mà thần thiên vương cũng không chút do dự theo sát triệu Long Tiêu phía sau. Thần thiên vương đại nhân nhớ tới hoàn hồn giới nhìn. Hô gặng chân thành chúc phúc vài câu sau khi nhìn theo Thần Tộc tối cường giả rời đi. Khi hắn biết được Thần Thiên Vương chi nhánh huyết thống vẫn tồn tại thời điểm hắn liền biết Thần Thiên Vương nhất định sẽ rời đi, mà hắn cũng không có đi cản trở cùng giữ lại, bởi vì hắn rõ ràng Thần Thiên Vương trước đây vì Thần Tộc phồn vinh đứng hạ công lao hắn mã. Hứa Hồ có thể làm cho Thần Thiên Vương tìm tới chính mình chi nhánh huyết mạch nói, nhất định sẽ cùng Thần Tộc liên lạc càng thêm chặt chẽ. Không phải vậy vẫn bế tử quan Thần Thiên Vương đối với Thần Tộc tới nói cũng không có tác dụng gì. Ở thần thiên vương vừa rời đi không bao lâu, một luồng kỳ dị khí tức ba động một chút sau khi liền biến mất với Minh ngông thì trong không gian. Chỉ có điều luồng rung động này cuối cùng vẫn là để hổ gẳng bắt được, đối với luồng hơi thở này hổ gẳng ở phân biệt một trận sau khi sắc mặt trở nên ngưng trọng, hắn cảm thấy tất yếu đem chuyện này đang báo cho thần tộc chủ nhân. Một bên khác, Triệu Long Tiêu mang theo thần thiên vương trở về đến Chu Thiên trong tinh không. ở đây thần thiên vương thu lại chính mình toàn bộ khí tức nếu không Chu Thiên Tinh không hoàn toàn liền không chịu nổi một cái chi tôn thần uy thế, thời khắc này Thần Thiên Vương giống như là một vị bình thường lão nhân, ta cảm nhận được rồi, đúng là ta huyết thống hậu duệ khí tức, mặc dù là thu liễm toàn bộ khí tức, thế nhưng dựa vào huyết mạch nhận biết, hắn vẫn cảm nhận được rồi Chu Thiên trong tinh không thần tộc khí tức kích động không thôi hắn không cẩn thận tiết lộ một tia tự thân khí thế, nhất thời hư không vặn vẹo thành từng cái từng cái hắc động thật lớn, cũng còn tốt, Triệu Long Tiêu ở một bên trấn an rốt cục làm yên lòng này vị tâm tình của ông lão, sau đó Triệu Long Kiêu một bàn tay mơn trớn tinh không, nhất thời vậy có thể đủ thôn phệ tinh hệ cự đại hắc động quần liền biến mất không thấy hình bóng. Có Triệu Long Kiêu dẫn dắt, hai người một cước vượt qua không mấy năm ánh sáng đi tới thần tộc lãnh thổ quốc gia bên trong, làm Thần Thiên Vương nhìn thấy thần tộc văn minh tất cả đều là cùng hắn khí tức vậy thiên sứ sau, cả người khác nào ngu si bình thường đứng ngây ra ở tại chỗ. Thần Thiên Vương đại nhân, ta dẫn ngươi đi thấy thần tộc văn minh tộc trưởng hay là đang triệu Long tiêu nhắc nhở hạ, vị này trí tôn thần mới phục hồi tinh thần lại, sau đó triệu lòng tiêu mang theo hắn đi tới thần tộc văn minh đại điện tìm được rồi Austin. Triệu tiên sinh, người nơi này cũng không sớm nói một chút, không phải vậy chúng ta thần tộc văn minh có thể cố gắng chiêu đãi ngươi. Austin nhiệt tình tiến lên đón. Hiện tại vị này thần tộc văn minh tộc trưởng nhưng là một vị tinh cường giả thần cấp, hơn nữa triệu lòng tiêu như thế, những văn minh khác cũng không dám trêu chọc bản cổ tinh không liên minh người. Đại ca ca, người đã đến rồi lúc này Angela cũng đi ra vị này thần tộc văn minh thánh nữ mười nhiều năm không gặp chỗ mã cảng phát thủy linh một luồng khí tức thánh khiết phảng phất là thế gian tất cả quang minh hóa thân ồ hắn là lúc này Angela trưởng lớn mình con ngươi màu bạc nhìn về phía triệu long tiêu lão nhân bên cạnh mà thần thiên vương cũng là ngơ ngác nhìn bọn họ chuyện là như vậy ở song phương đều chỉ ngây ngốc nhìn đối phương thời điểm triệu long tiêu bất đắc dĩ nở nụ cười khổ chờ đợi thời gian lâu như vậy thần thiên vương cũng không biết làm sao lên tiếng Hiện tại chỉ có thể để Triệu Long Kiêu giải thích nguyên do trong đó. Đang nghe xong Triệu Long Kiêu sau, Austin cảm giác thấy hơi không thể tưởng tượng nổi, nguyên lai like mình bộ tộc còn có như vậy lai lịch, chẳng trách thần tộc văn minh trước kia lịch sử đều là Đức Quảng, chỉ ghi lại thần tộc văn minh ở Chu Thiên Tinh không quật khởi sự, thế nhưng liên quan với thần tộc văn minh lai lịch nhưng nói không tỉ mỉ. Như vậy, ngươi là của ta thần thái thái thái tổ. NG là vẫn là dường như trước đây như vậy thuần khiết tâm tính. Một mặt ngây thơ vẻ mơ hồ để thần thiên vương phát sinh một trận cười to đến. Cái gì thần thái thái thái tổ, ta là các ngươi chi nhanh này huyết mạch lao tổ tông, vì lẽ đó, các ngươi thống nhất gọi ta là lao tổ là tốt rồi. Ở xác nhận là máu của mình mạch hậu duệ sau, thần thiên vương hoàn toàn giải khai khúc mắc nguyên lai mình cũng không phải một người cô đơn, huyết mạch của chính mình hậu duệ đã phồn vinh phát triển. Đáng tiếc, thể toa là ở cũng không thấy được ta. Thần thiên vương cuối cùng vẫn là có chút thương tâm Chính mình tình cảm chân thành cả đời nữ nhân lúc trước được chính mình khiên liên quan tộc nhân của mình bước vào tuyệt địa, may là ông trời thương thấy cho huyết mạch của chính mình một con đường sống. Đối với thần thiên vương người một nhà ôn chuyện, triệu Long Kiêu không có đi quấy rối hắn và ổ tình tộc trưởng nói một tiếng sau khi, tạ tuyệt đối phương mời, tự mình một người ly khai. Mà hắn hạ một mục đích địa chính là trùng tộc lãnh thổ quốc gia, bây giờ trùng tộc lãnh thổ quốc gia có thể nói là triệu Long Kiêu tư nhân lãnh địa, ở đây còn có triệu Long Kiêu chư thần quân đoàn tồn tại Mà vào hôm nay, nơi này đem sẽ trở thành chủng tộc quật khởi nơi, làm triệu Long Tiêu đi tới chủng tộc Mẫu Hoàng trước người lấy ra chủng tộc huyết tinh thời điểm. Chủng tộc Mẫu Hoàng thậm chí khắc chế không nổi chính mình huyết mạch kích động, trực tiếp đem triệu Long Tiêu cho đánh ngủ. Không thể không nói, chủng tộc Mẫu Hoàng vẫn là hết sức có liều. Cái kia mềm hương vào ngược cảm giác để triệu Long Tiêu có trong nháy mắt mê say cảm. Đừng có gấp, đây chính là đưa cho ngươi. Ngươi trước tiến lên. đương nhiên, cũng là hưởng thụ chốc lát. Triệu Long Tiêu liền nhớ lại chính mình nhưng là người có vợ, vì lẽ đó, quả đoán đẩy ra một bộ ai hoán khát cầu vẻ mặt trùng tộc Mẫu Hoàng. Này nếu là có người bên ngoài tại chỗ, muốn nói giữa song phương không điểm quan hệ ai sẽ tin tưởng, may là nơi này chỉ có tình cảm thiếu hụt trùng tộc, bọn họ cũng không để ý chính mình Mẫu Hoàng bị chủ nhân của chính mình đánh gục. Ở đẩy ra Mẫu Hoàng sau khi, Triệu Long Tiêu vội vàng đem khởi nguyên huyết tinh giao cho trùng tộc Mẫu Hoàng, nếu không hắn rất hoài nghi Mẫu Hoàng còn có thể hay không thể khắc chế không nào lên. Khởi nguyên huyết tinh không chỉ có là đối với Mẫu Hoàng có to lớn sức mê hoặc lượng, đối với cái khác chủng tộc đồng dạng là có to lớn mê hoặc. Chỉ có điều chủng tộc Mẫu Hoàng đối với bọn họ có tuyệt đối lực trường khống, vì lẽ đó liền coi như bọn họ khắc cầu, bọn họ cũng không dám vượt qua lôi chỉ nửa bước. Sau đó Mẫu Hoàng không chút do dự cắn nuốt mất khởi nguyên huyết tinh, trong trước mắt một luồng huyết thống đầu nguồn sức mạnh bắn ra, chủng tộc văn minh hết thể cường giả toàn bộ đều rơi vào trong giấc ngủ sâu. Ở ngủ say bên trong bọn họ bắt đầu rồi mình tiến hóa lữ trình. Hy vọng lần sau nhìn thấy các ngươi thì, có thể cho ta một niềm vui bất ngờ. Triệu Long Kiều nói một câu sau khi rồi rời đi chủng tộc lãnh thổ quốc gia, cùng lúc đó, ở thời không quản lý cục bên trong, khi một mặt băng hàn vẻ nhìn trước mắt như sương khói vậy bóng người. Nói như vậy, tiểu tử này đi tới một chuyến thiên nhân tinh không giới liền quải trở về một tôn cường đại thần linh. Chương 637, Phong Vân Vô Kỵ cầu cứu. Thần linh. Cảnh giới gì thần linh? Khi mặt lộ vẻ vẻ cảnh giác. Thuộc hạ cũng phát hiện không ra cụ thể thực lực, thế nhưng tối thiểu là đạo chính là thần cấp. Vạn vẹo bóng đen sáp ách thanh âm nói rằng, tối thiểu là đạo thần cấp đừng. Hi hai hàng lông mày nhíu chặt. Để chúng ta thời không quản lý cục tại thần giới mật đàm đi vào cha xét một phen, nhìn trong thần tộc có vị nào đạo thần cấp đừng trở lên thần linh biến mất rồi. Vạn vẹo bóng đen cung kính đáp ứng một tiếng sau khi biến mất ở hi trước người. Tiểu tử này xem ra đã ở làm chuẩn bị A. Biết chúng ta thời không quản lý cục sẽ không bỏ qua hắn cho nên muốn muốn sắp chết dãy rùa sao? Hi cười lạnh. Có điều, ngươi cũng chỉ là sắp chết dãy rùa mà thôi, chờ ta hết thể đều sau khi bố trí xong, ngươi chính là chi chu la vong bên trong con ngồi, bất luận làm sao dãy rủa đều không chạy thoát. Ở Hi lúc nói chuyện, một bên khác thần giới bên này cũng là chuyển ra từng cái từng cái rung động tin tức, đầu tiên chính là vực ngoại thiên ma bộ tộc thất bại ở một cái tinh không giới bên trong. Phải biết vực ngoại thiên ma bộ tộc tuy rằng không sánh được thần hệ, Nhưng coi như là thần thất ở vài phương diện khác cũng không sánh được vực ngoại thiên ma bộ tộc. Ở thêm vào vực ngoại thiên ma bộ tộc phía sau đứng người, vì lẽ đó, vực ngoại thiên ma bộ tộc tại thần giới bên trong cũng là thanh minh rõ rệt, mà chính là như thế một chủng tộc mạnh mẽ ở nắm trong tay kỷ nguyên thần hạm tình huống hạ bị thua, này tại thần giới bên trong đưa tới song lớn minh ngông. Ngoại trừ vực ngoại thiên ma bộ tộc bị thua ở ngoài, thời không quản lý cục gặp khó cũng là gây nên lớn hơn chấn động, dù sao đây chính là so với thần hệ trả muốn nhân vật mạnh mẽ Liền nhân vật như vậy lại đã ở tinh không giới bên trong gặp khó, điều này làm cho các thần linh đều có chút vô pháp ý nghĩ. Cuối cùng, hai người chịu đựng tỏa tinh không giới lại là đồng nhất cái, lần này chu thiên tinh không giới ở toàn bộ thần giới bên trong đều nổi danh. Mà làm này hai chàng chiến dịch nhân vật then chốt, hậu thổ tổ vu người chuyển thừa danh xương triệu long tiêu tình báo cũng bị chuyển đến thần giới có danh tiếng đại nhân vật trong mắt. Giờ khắc này, ở bác thiên ma thần vực bên trong, hủy diệt thần hệ một đám thần linh chính tụ hội với chống trời trên đỉnh núi. Này bao lớn 7,215 vị thần linh giờ khắc này sắc mặt khó coi nhìn ngọc cùng quá. Tung khiến các ngươi là thời không quản lý của người, cũng không có tư cách phán xét chúng ta hủy diệt thần hệ thần linh. Các ngươi hôm nay tới nếu như chỉ nói là bợ lọ bọn họ nói xấu, vậy thì mời rời đi đi. Một vị có làn da màu tím, lôi điện phù văn, ác ma vũ rực thần linh ngồi ở vị trí đầu vị trí một mặt không khách khí nổi giận nói. Già la lâu đại tôn, xin tin tưởng chúng ta ý đồ đến cũng không phải trào phúng chỉ trích mà là hy vọng các ngươi có thể hiệp trợ vượt ngoại thiên ma bộ tộc. Dù sao vực ngoại thiên ma bộ tộc cũng là hủy diệt thần hệ một thành viên, bọn họ mất mặt hủy diệt thần hệ trên mặt cũng không qua được đi. Quá nhàn nhạt nhìn chằm chằm hủy diệt thần hệ trí tôn thần già la lâu, đây là một vị tung hoành mấy cái kỷ nguyên cường giả tuyệt thế. Nguyên lai các ngươi thời không quản lý cục vẫn như thế thay người khác cân nhắc a. Ta nghĩ đến ngươi môn chỉ có thể mượn đao giết người đây. Già la lâu đại tôn nhàn nhạt chào phúng nói, đại tôn đừng như thế âm dương quay khí. Chúng ta thời không quản lý cục tự nhiên là sẽ đối phó chu thiên tinh không giới, còn hủy diệt thần hệ mà. Các ngươi bộ mặt nếu như không cần nói, vậy chúng ta cũng không đáng kể. Ngọc cười lệnh cùng già la lâu đại tôn đối diện. Vậy thì không liên quan chuyện của các ngươi. Cuối cùng, đi tới giao thiệp Ngọc cùng quá cùng hủy diệt thần hệ chạm mặt tan dã trong không vui. Ở sau khi bọn hắn rời đi già la lâu đại tôn nhìn về phía vị với mình đầu dưới nơi một cái sáu cái phân nhánh sừng dê ác ma. Đã điều tra xong sao? Đến tận cùng là chuyện gì xảy ra? Chúng ta hủy diệt thần hệ đương nhiên không thể là mất đi bộ mặt, nhưng là chúng ta cũng sẽ không vô duyên vô cớ làm cho người ta sử dụng như thương, thời không quản lý cục chính mình cũng thất bại, đối phương cũng khẳng định không dễ chơi, nếu là tùy tiện trùng ở mặt trước, chúng ta lại một lần nữa thất bại liền thật sự biết bị người chê cười. Gia La Lâu đại tôn thu được công nhận của tất cả mọi người, cũng đúng là dường như hắn nói như vậy, hủy diệt thần hệ sẽ tìm về bãi, nhưng tuyệt đối sẽ không bị người lợi dụng. Đã đã điều tra xong, chuyện này ngoại trừ nhân vật ten chốt ở ngoài, trả liên lụy đến vu tộc. hiện ở nơi này chu thiên tinh không giới bên trong thu được ba bộ tổ vu di khu. này ba bộ tổ vu di khu toàn bộ đều là vực ngoại thiên ma bộ tộc có. đáng tiếc, cái kia một trận đại chiến để vượt ngoại thiên ma bộ tộc nhiều năm tìm cách biến thành hết sạch. xứng dê ma thần để một đám thần linh sắc mặt ngưng trọng, đặc biệt là già lâu la đại tôn, hắn nhưng là biết vực ngoại thiên ma bộ tộc gấp gáp. chuyện này trước tiên không nên gấp, ta sẽ đem tình báo đăng báo cho ma tổ hắn là vượt ngoại thiên ma bộ tộc sau lưng người ủng hộ tin tưởng hắn sẽ làm ra quyết định dù sao lần này sự kiện nhưng là dính đến vu tộc cuối cùng hủy diệt thần hệ bên này tạm thời quyết định trước tiên không manh động thời không quản lý cục muốn đem hủy diệt thần hệ sử dụng như thương dự định tựa hồ rơi vào khoảng không gia la lâu sẽ đem tin tức này lan truyền cho vị kia sao một bên khác ly khai bắc thiên ma thần vượt ngọc có chút sốt sáng hỏi yên tâm đi khi tính toán lúc nào thất bại quá coi như vị kia là thiên địa bá chủ thì lại làm sao Chỉ cần hắn biết Vu tộc có phục hưng dấu hiệu liền sẽ không bỏ qua cho Vu tộc, già la lâu trả cho là chúng ta là dự định coi bọn họ là thương xử, nhưng trên thực tế chúng ta chỉ là coi bọn họ là làm truyền lời người mà thôi. Quá cười lạnh. Có vị kia thiên địa bá chủ xuất thủ, chúng ta thời không quản lý cục là có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi, thực sự là chờ mong vị kia Lũ chế kỳ tích tiểu tử đụng tới vị kia thiên địa bá chủ vẫn có thể ở sáng tạo ra kỳ tích tới sao? Quá cùng Ngọc nói xong trực tiếp chạy về thời không quản lý cục báo cáo tin tức. Một bên khác Triệu Long Tiêu nhưng là chạy về nhà bên trong cùng người nhà của mình cùng nhau. Có điều, cũng không có thể cùng nhau thời gian bao lâu, Triệu Long Tiêu liền phải rời đi trước, bởi vì hắn muốn đuổi đi cái khác tinh không dưới, một mặt là tìm kiếm Minh Hiếu, ở một phương diện khác chính là mau mau siêu tập danh vọng giá trị. Có điều, Triệu Long Tiêu đang định xuyên qua thời điểm, hắn nhưng là đột nhiên bỏ dở kế hoạch của chính mình, bởi vì hắn bất ngờ bỏ vào đến từ đồng minh mình cầu cứu. Vị này Minh Hiếu cũng không ở chư thiên tinh không bên trong mà là đến từ phi thăng chi hậu trong tiểu thuyết Minh Hiếu phong vân vô kỵ. Đại Lão, xuyên qua phi thăng chi hậu tiểu thuyết Thế giới. Triệu Long Tiêu không do dự, lúc trước phong vân vô kỵ nhưng là giúp hắn chống lại thời không quản lý cục kẻ địch. Bây giờ đối phương gặp nạn, Triệu Long Tiêu tự nhiên không thể thấy chết mà không cứu, vì lẽ đó, hắn không chút do dự tiến hành xuyên qua. Ở Triệu Long Tiêu tiến hành xuyên qua thời điểm, thời không quản lý cục phụ trách giám thị cường giả lập tức nghe tin lập tức hành động. Chỉ là đang lúc bọn hắn chuẩn bị động sử dụng thủ đoạn kiểm tra triệu lòng tiêu xuyên qua đến không thời gian nào thời điểm, bọn họ phát hiện mình nhìn chầm chằm mục tiêu biến mất rồi. Chết tiệt xảy ra chuyện gì? Làm sao biết đem người cho cùng vứt bỏ? Thời không quản lý cục cường giả là chi áo nào không thôi, nhưng là bọn hắn nhưng là không tìm được triệu lòng tiêu tung tích, dường như triệu lòng tiêu lần này che giấu tất cả tin tức. Chương 638, Bất lực nhất thời khắc Thái cổ thế giới, nhân tộc thế yếu, bị thần ma hai tộc nô dịch. Nếu không phải là có thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ bốn vị trí tôn trống, nhân tộc sợ là liền cuối cùng một kia cơ hội sinh tồn cũng không có. Nhưng dù vậy, cũng chỉ là ở thái cổ thế giới kéo dài hơi tàn mà thôi, hiện trạng cũng không có thay đổi bao nhiêu, mãi đến tận cái này phi thằng chi hậu thế giới đến rồi một vị nhân gian giới thiên tài phong vân vô kỵ. hắn mắt thấy nhân tộc thảm trạng sau khi vẫn mở mới mình chống lại con đường, cuối cùng càng là thành lập xuất kiếm vực như vậy siêu cấp thế lực đến bảo vệ nhân tộc. Ngoài ra, Nguyên thần của hắn ba phần, một là ma tộc, một vị bản tôn, còn có một vị nhân tộc kiếm thần phong vân vô kỵ. Vì chống lại thần ma hai tộc, vì thay đổi nhân tộc vận mệnh, vị này đến từ nhân gian giới thiên tài tuyệt thế bỏ ra quá nhiều quá nhiều, trong đó rất nhiều sự tích khiến người ta chấn động, ở lịch sử ghi chép bên trong cũng là có thể làm sử thi kêu gọi. Nhưng chính là như thế một vị thiên tài tuyệt thế cũng có vô lực thời điểm, khi hắn đang bế quan thời điểm, đệ tử của mình bởi vì đụng phải 14 chủ thần công kích mà ngã xuống. Vì có thể nhìn thấy chính mình bế quan tu luyện thần công sư phó, như thế trái tim đã bị bỏ đi kiếm thần đệ tử lấy vô cùng chấp nhất lực lượng trở về kiếm cát, muốn gặp sư phụ mình một lần cuối. Kiếm thần đệ tử chỉ thương giờ khắc này người mặc áo bào đen thẳng hướng đi kiếm cát, trong lúc có đụng tới cùng đường đi tới kiếm cát làm lễ người cùng người tu luyện thì, cái này áo bào đen bao phủ kiếm thần đệ tử vong như không nghe thấy giống như tiếp tục tiến lên, mặc dù là có nhiệt tình người tiến hành bắt chuyện. Áo bào đen kiếm thần đệ tử dường như không nghe thấy giống như như cơ khí giống như tiếp tục tiến lên. Trong lúc đụng phải trị thủ kiếm các cường giả, những này kiếm các cường giả còn không biết áo bào đen kiếm thần đệ tử thân phận, vì lẽ đó còn muốn muốn ngăn cản. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là xuyên thấu qua áo bào đen kiếm thần đệ tử thân ảnh, phảng phất đạo thân ảnh này chỉ là hư huyễn không tồn tại với trên thực tế như thế. Chuyện gì thế này? Kiếm các trị thủ đệ tử lộ ra vẻ khiếp sợ, sau đó hung hán gõ cảnh báo, nhất thời có vô số cường giả từ kiếm các bên trong bay ra, trong đó có Tây môn Y Lí Bắc, độc cô vô thương như vậy kiếm chi cực đạo cường giả, còn có Thánh Vu cùng với Phượng Phi như vậy cường giả đỉnh cao, bọn họ ngăn ở Áo Bảo Đen Kiếm Thần đệ tử trước người thời điểm vẻ mặt hơi động, làm sao khí tức có chút quen thuộc, Thánh Vu trong con ngươi lập loè tia sáng kỳ dị, khi hắn vận dụng bí pháp nhìn về phía Áo Bảo Đen Kiếm Thần đệ tử thời điểm, không khỏi phát sinh một đạo tiếng kinh hô đến, chi thương, ngươi, ngươi làm sao? Tại sao lại như vậy? Thánh Vu kinh ngạc thốt lên để những người khác người lộ ra một tia vẻ chấn động, bọn họ nhưng là biết Trì Thương đã chết, nhưng bây giờ cái này, người chết không chỉ có là sống lại, càng là trở lại thái cổ thế giới đi tới kiếm các bên trên, đây là cái gì tình huống? Đang lúc mọi người thời điểm kinh nghi bất định, có gió thổi qua thổi rơi xuống Trì Thương trên người áo bào đen, làm Trì Thương thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người thời điểm, tất cả mọi người là giật nảy cả mình. La Xích tiêu kiếm, đúng là kiếm thần đệ tử Chỉ Thương a? Theo kiếm các cường giả vây quanh, Phượng Phi càng là không nhịn được tiến lên muốn cầm lấy trì thương hỏi dò hắn tình huống thế nào. Thế nhưng Phượng Phi tay nhưng thẳng xuyên qua trì thương thân thể, mà Chỉ thương thân thể cũng là chút nào không ngừng lại từ Phượng Phi mặc trên người thấu mà qua, hướng đi kiếm các đỉnh cao nhất, nơi đó có cái hắn luôn luôn ham muốn thấy người, cũng chính bởi vì người này, để hắn mặc dù là bỏ mình cũng chấp nghiệm trở về thái cổ thế giới. Trì thương, trì thương hắn. Nhìn trì thương không phản ứng chút nào tiếp tục tiến lên. Phượng phi tựa Hồ nghĩ tới điều gì lộ ra một kia vẻ bị thương. Khó trách hắn đối với chúng ta bắt chuyện không có phản ứng chút nào, đây là chấp niệm chỉ dẫn hắn trở về kiếm cát, hắn muốn gặp sư phụ hắn một lần cuối. Thánh vu chứng thực ý nghĩ trong lòng của mọi người, tất cả mọi người ai thiết nhìn đạo kia rời đi bóng người, chẳng trách chỉ thương không có trả lời mọi người, nguyên lai hắn cũng chỉ còn sót lại một kia chấp niệm chống đỡ lấy hắn trở về thái cổ thế giới. E sợ chỉ cần thấy song kiếm thần phong vân vô kỵ sau khi. Vị này kiếm thần chuyển thừa người sẽ hoàn toàn hôi phi yên diệt, nghĩ đến đây, mọi người bình tĩnh nhìn về phía đạo kia đi tới kiếm các đỉnh cao nhất đoạn nhai nơi, nơi đó chính là kiếm thần bế quan chỗ. Sư phó, ta đã trở về. Làm trì thương đi tới đoạn nhai trước sau, hắn chậm rãi quỳ dạp xuống không lúc nick phong vân vô kỵ trước người. Đệ tử, phải đi, duy nhất không bỏ xuống được chính là sư phó, đệ tử vốn là muốn chờ sư phó từ bế quan bên trong tỉnh lại, đang cùng theo sư phó đồng thời trình chiến thần ma chư giới. Nhưng hiện tại xem ra là không thể nào. Trí Thương nói xong chậm rãi cho Phong Vân vô kỵ dập đầu một đầu, chờ hắn lại một lần nữa lúc ngẩng đầu lên, bóng người của hắn trở nên càng thêm hư huyễn, tựa hồ lúc nào cũng có thể hóa quang biến mất. Đỗ Nhi bất hiếu, cũng không còn cách nào phụng dưỡng sư phó khoảng chừng, đệ tử ở đây bái thủ, chúc sư phó thần công đại thành, bất tử bất diệt. Phi thăng trước, đệ tử từng nghe nói, thầy cho trong lúc đó, ba gõ kết duyên, ba gõ cách biệt, thầy cho danh phận định ra sau khi Nhiều nhất cũng chỉ có thể đủ gõ một đầu, cho đến sinh tử vĩnh cách, mới có thể ở gõ ba thủ. Ba gõ sau khi, đời này sư phụ đồ tình cảm liền chấm dứt ở đây, hôm nay, đệ tử ở đây cuối cùng ba gõ. Một gõ, sư phó sư nương vĩnh kết đồng tâm. Hai gõ, chúc sư phó đến thường suốt đời tâm nguyện, nguyện ta thái cổ thế giới nhân tộc bước lên đỉnh cao. Ba gõ, nguyện kiếp sau lại tập trung vào sư tôn môn hạ, phụ dưỡng, sư tôn, khoảng trừng. Chí thương nói đến phần sau âm thanh càng ngày càng yếu ớt, có hai hàng lệ từ hắn hai con mắt chậm rãi buông xuống, con ngươi của hắn chậm rãi tan rã mở, miệng kia môi vẫn là ở mở ra đóng lại, thật giống vẫn ở chỗ cũ gọi bế quan bên trong phong vân vô kỵ. Chí thương, chí thương, đệ tử của ta, đệ tử của ta a. Bế quan bên trong phong vân vô kỵ dường như cảm ứng được cái gì, một con thẳng tóc tóc dài vũ động, đang lúc mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong. Bế quan đoạn tuyệt tất cả cảm ứng phong vân vô kỵ mở hai con mắt của chính mình bình tĩnh xem đệ tử của mình. Sắc mặt bi thương hắn run rẩy thân ra tay của chính mình, tựa hồ muốn phải bắt được cái gì, lại thích tự muốn giữ lại cái gì, nhưng cuối cùng chạm tới chính là một bộ thi thể lạnh như băng. Hắn sùng ái nhất đệ tử sớm đã bị 14 chủ thân đánh giết, chỉ là bằng vào một luồng chấp nghiệm vượt qua hừng hực hư không trở về thái cổ thế giới thấy hắn một lần cuối, ba gõ kết duyên, ba gõ kết biệt. Làm phong vân vô kỵ ánh mắt chậm rãi từ thi thể lạnh như băng lên dơ lên mắt nhìn mênh ngông vòm trời thời điểm, hai hàng xúc mục kinh tâm màu máu tử trong con người chảy ra. Bạn cũ, thái cổ nhân tộc nguy nan thời khắc ta không có triệu hóa người, ta thân hãm tuyệt cảnh thời điểm không có triệu hóa người, ở ta khó nhất khổ nhất thời điểm cũng không có tiến hành triệu hoán thế nhưng ở ta mất đi đệ tử bất lực nhất thời điểm, người có thể không thể giúp một chút ta cứu lại đệ tử của ta à. Phong vân vô kỵ ngửa mặt lên trời cực hạn bi thương để hắn như mực tóc dài chính đang chuyển biến thành tinh bạch. Bạn cũ, ta giúp ngươi bảo lưu hắn cuối cùng một chút hy vọng xuống đi. Ngay ở phong vân vô kỵ nộ muốn điên thời điểm, một bóng người xuất hiện ở bên cạnh hắn. Chương 639, là một đại sự. Là ai? Nhìn thấy phong vân vô kỵ bên người đột nhiên toát ra người, Tây Môn Ý thì bắt đám người lộ ra một tia vẻ cảnh giác. Đặc biệt là Phượng Phi càng là đi tới phong vân vô kỵ bên người cảnh giác nhìn đạo này đột nhiên xuất hiện bóng người. không cần xuất sáng. Ta là Phong Vân vô kỵ bạn cũ, không tin các ngươi hỏi một chút hắn." Tuy rằng bị một đám thái cổ thế giới cường giả đỉnh cao nhìn chằm chằm, nhưng đáp lại Phong Vân vô kỵ hô hoán Triệu Long Tiêu không quan tâm chút nào. "Ngươi thật sự có biện pháp có thể bảo lưu trì thương một chút hy vọng sống." Phong Vân vô kỵ bình tĩnh nhìn Triệu Long Tiêu. "Đại lão, đi ra làm việc." Triệu Long Tiêu không có trả lời Phong Vân vô kỵ, mà là trực tiếp lựa chọn động thủ, dù sao trì thương linh hồn này đã bắt đầu tiêu tán, nếu là ở không dành thời gian, Chỉ sợ cũng thật sự không hy vọng. Vô kỵ, hán. Nhìn thấy Triệu Long Tiêu ở chỉ thương di thể trước động tác, Phượng Phi muốn nói điều gì, thế nhưng là bị phong vân vô kỵ cho ngăn lại hạ xuống. Lúc trước hắn đi tới Chu Thiên Tinh không gặp Triệu Long Tiêu, cũng chính bởi vì lần đó hắn biết còn có so với thái cổ thế giới càng rộng lớn hơn tồn tại, lúc đó hắn vẫn cùng Triệu Long Tiêu, Hồng Dịch còn có thần Nam định ra rồi minh ước, sau đó nếu như có chuyện hỗ trợ cũng có lợi. Không nghĩ tới đối phương vẫn đúng là đáp lại thỉnh cầu của hắn đi tới thái cổ bên trong thế giới. Rất nhanh, ở đại lao dưới sự giúp đỡ, linh hồn tiêu tán chỉ thương bị đại lão lấy không thể nào hiểu được phương thức tụ tập cùng nhau hình thành một điểm sáng. Cái này quang điểm bên trong có chỉ thương khí tức cùng một điểm sinh cơ, làm triệu long tiêu đưa cái này quang điểm giao cho phong vân vô kỵ trên người thời điểm. Phong vân vô kỵ vô cùng kích động tiếp nhận. Đây là cái gì thủ đoạn? Nhìn thấy Triệu Long Kiêu hơi giơ tay nhấc chân liền đem tiêu tán linh hồn cho tụ lại cùng nhau, Thánh Vu trên mặt lộ ra một tia không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt đến. Muốn học a? Triệu Long Kiêu nhìn Thánh Vu một mặt giác thú vị vẻ mặt cười rộ lên, đáng tiếc ta cũng sẽ không, vì lẽ đó, muốn học cũng giáo không được ngươi. Cảm tạ, cảm ơn ngươi có thể giúp ta cứu viện chỉ thương. Xác định bảo lưu lại chỉ thương cuối cùng một chút hy vọng sống, Phong Vân vô kỵ chỉnh trọng nói rằng. Đều là bạn cũ, ngươi giúp ta, ta giúp ngươi. Triệu Long Tiêu nở nụ cười, sau đó nhìn chung quanh một lần chung quanh cường giả sau nói rằng Xem ra ngươi ở thế giới này đã thành lập rất hung hăng lực, đây là muốn ứng phó tên địch nhân kia. Đón lấy có nhu cầu gì ta giúp một tay sao? Hỗ trợ, ngươi là ai? Ngay ở Triệu Long Tiêu lời nói vừa ra hạ, một đạo thô bạo thanh âm chuyển ra, sau đó mọi người chỉ thấy đến một con mấy ngàn trượng cao thái cổ ma viên xuất hiện ở kiếm cắt ở ngoài, tuy rằng thái cổ ma viên hung lệ trùng thiên, nhưng không có ai đi đề phòng. Nhân vì là bọn họ cũng đều biết con này thái cổ ma viên là phong vân vô kỵ một người đệ tử khác. Sư huynh, ta chỉ thương sư huynh là thế nào? Vừa đến kiếm các liền thấy khí tức hoàn toàn không có chỉ thương, đang nhìn bị mọi người vây quanh ở trong đó triệu long tiêu thì, con này thái cổ hung thú tự mình não bù đắp trong đó một ít hình ảnh, nhất thời phẫn nộ phát đi lên. Là ngươi, là ngươi giết sư huynh của ta, ta muốn cho ngươi bồi mệnh a Viên tể thiên sau khi nói xong hung hãn một cái bàn tay to đánh về triệu long tiêu. Sức mạnh kinh khủng kia còn chưa tới nơi Triệu Long Tiêu trước người liền đem chung quanh hắn mặt đất cho ép tới sụp đổ rơi mất. Này bạo tính khí, Triệu Long Tiêu có chút hết trô nói rồi, không thấy sư phụ của ngươi đều không có động thủ đây. Ngươi cứ như vậy hỏa cấp hỏa liệu ra tay rồi. Vô kỵ, Tề Thiên quá mạo thất, ta hiện tại liền giúp vị bằng hữu này ngăn trở. Nhìn thấy viên Tề Thiên không phân tốt xấu ra tay, độc cô vô thương từ một bên đi ra muốn giúp Triệu Long Tiêu ngăn trở công kích. Không cần, hắn mình có thể giải quyết. Đang xác định chính mình đệ tử bảo lưu lại sau cùng một chút hy vọng sống sau, phong vân vô kỵ đẻ nén tâm tình một lần nữa thả lòng ra. Khỉ con, người trả kém xa. Đối mặt thái cổ ma viên công kích, triệu long tiêu chỉ là nhàn nhạt khoát tay, sau đó có vô số pháp tắc ngang dọc hư không cô động cùng nhau hình thành một con to lớn pháp tắc bàn tay. Này pháp tắc bàn tay cao bằng trời, cung điệu đủ rộng, chỉ là nhẹ nhàng chụp tới liền đem thái cổ ma viên cho nắm ở trong tay, tùy ý thái cổ ma viên làm sao phát điên đều không làm nên chuyện gì. Như thế nào đều tránh không thoát được này con pháp tắc bàn tay. Này, đây là thần linh khí tức. Một khắc vừa cảm nhận được triệu long tiêu bùng nổ ra chân thực lực lượng thánh vu đám người lộ ra một kia vẻ chấn động. Thần linh. Triệu long tiêu sau khi suy nghĩ một chút gật gù, mình quả thật là một vị thần linh, chỉ có điều ở chư thiên vạn giới bên trong. Thần linh, thần hệ thậm chí là trong trận doanh thần đệ nhiều lắm, vì lẽ đó, triệu long tiêu đều có chút không để ý thân phận của thần linh, trải qua mọi người như thế một sưng hồ. Triệu Long Tiêu mới muốn lên mình đã thành tiểu Vu thần chiến thể, là một vị đường hoàng gia giáng Vu thần. Người là nhân tộc. Khi biết một vị xa lạ thần linh sau khi xuất hiện, thánh Vu đám người một mặt chờ đợi vẻ nói. Đương nhiên là nhân tộc. Triệu Long Tiêu xác nhận dẫn tới người chung quanh một trận hoan hô, chơi thấy, bọn họ thậm chí là toàn bộ thái cổ thế giới nhân tộc đều quá khát vọng chính mình bộ tộc bên trong có thể ra một vị thần linh, hiện ở nguyện vọng này cứ như vậy thực hiện, trong lúc nhất thời bọn họ như trong nậu. Có điều. Ta coi như là thần linh cũng không có thể vẫn đưa thân vào các ngươi trong thế giới à? Ta còn là xe đi, chỉ là vẫn không có chờ bọn hắn cao hứng xong, triệu Long Tiêu liền cho bọn họ tạt một chậu nước lạnh. Ngươi phải đi. Thánh Vu đám người không bình tĩnh tại sao phải đi? Thái cổ thế giới nhân tộc chính đang gặp đau khổ à? Ma thần còn có thiên sứ hai tộc đều đối với chúng ta nhân tộc mơ ước không nớt. Nếu là không có một vị thần linh kinh sợ, vậy chúng ta Thái cổ thế giới nhân tộc làm sao bây giờ? Thật vất vả xác nhận người mình tộc có một vị thần linh, bọn họ tự nhiên là không muốn dễ dàng thả triệu Long Kiêu rời đi. Thế giới này rất lớn, đem so sánh cho các ngươi bên trong thế giới nguy cơ, ta ở thế giới nguy cơ càng to lớn hơn, cũng chính bởi vì vậy, ta mới sẽ không ngừng thăm dò những thế giới khác tìm kiếm để cho mình trở nên mạnh mẽ phương pháp. Triệu Long Kiêu thở dài, thế giới này phát triển là một bộ bi trắng sử, tuy rằng cuối cùng phong vân vô kỵ thành tiểu tam vị nhất thể thần, nhưng phong vân vô kỵ cũng mất đi tâm tình trở thành vô tình không cảm thần linh. Như vậy thần linh hay là mạnh mẽ, nhưng tuyệt đối không phải trạng thái hoàn chỉnh thần linh. Đối với lần này Triệu Long Kiêu tự nhiên không thể phán xét cái gì, thế nhưng làm phong vân vô kỵ minh hữu, Triệu Long Kiêu không muốn để cho đồng bọn của chính mình biến thành như vậy. Bởi vậy, hắn tuy rằng cuối cùng vẫn là sẽ rời đi thái cổ thế giới, thế nhưng trước lúc ly khai, hắn phải cho thế giới này lịch sử lưu lại dày đặc một bút, này một bút sẽ thay đổi thái cổ thế giới tộc nhân hiện trạng. Cũng biết để thế giới này tất cả mọi người sâu sắc nhớ kỹ hắn một người như vậy. Bạn cũ, triệu tập các ngươi hết thể có thể triệu tập cứng giả, ta muốn mang bọn ngươi đi làm một đại sự, chờ chuyện này làm xong sau khi, các ngươi liền sẽ phát hiện nguyên lai vẫn ép lên đỉnh đầu núi lớn thật sự không coi vào đâu. chương 640, mang bọn ngươi đi tìm chủ thần. Ngươi muốn làm gì? Có lẽ là bởi vì bảo vệ chính mình đệ tử chỉ thương một chút hy vọng sống duyên cớ, phong vân vô kỵ nói chuyện không hề như vậy nột ngạc. Hắn cũng là rất tò mò mình bạn cũ sẽ làm ra cái gì động tác lớn đến. Người phụ trách gọi người, sau đó mời các ngươi xem một hồi cho hay. Chỉ có điều Triệu Long Tiêu cũng không tính tiết lộ kế hoạch của chính mình, nếu như chúng người biết nói, nhất định sẽ cảm thấy Triệu Long Tiêu điên rồi sao. Được, cái kia Thánh vu còn có Phượng Phi, Yê Bắc, Vô Thường, các ngươi đi gọi người đi. Tuy rằng Triệu Long Tiêu không có để lộ ra tình hình cụ thể và tỉ mỉ thế nhưng xuất phát từ đối với Triệu Long Tiêu tín nhiệm. Phong vân vô kỵ vẫn là quyết định dựa theo triệu long tiêu tới làm. Cuối cùng, phong vân vô kỵ phụ trách chiêu đãi đường xa mà đến triệu long tiêu, còn những người khác thì lại là dựa theo phong vân vô kỵ chỉ thị mời thái cổ thế giới mỗi cái có danh tiếng cường giả, làm kiếm các chi chủ phong vân vô kỵ mời, không người nào dám xem thường. Dù sao vị này không chỉ có là một vị cực đạo cường giả, hơn nữa còn là thái cổ thế giới đệ ngũ trí tôn, là bạch hổ, chu tước, huyền vũ tam đại trí tôn cộng đồng thừa nhận tồn tại trí cao lâm đến từ chiến vực, tuyết vực, thánh điện chờ thế lực khắp nơi đáp lại phong vân vô kỵ mời thời điểm thánh vu đám người nhưng là lo lắng sung sung tìm tới phong vân vô kỵ vô kỵ ngươi xác định như vậy không thành vấn đề sao? tuy rằng ngươi có danh vọng cùng thực lực nhưng nếu là đùa giỡn người chơi é sợ không người nào nguyện ý thánh vu để mấy người khác nhận đồng gật gù dù sao triệu long tiêu đối với bọn họ quá mức xa lạ bọn họ tin tưởng phong vân vô kỵ không có nghĩa là bọn họ tin tưởng triệu long tiêu yên tâm đi Hắn đều là thần linh, ngươi cảm thấy hắn tất yếu bắt nạt gạt chúng ta sao? Chúng ta liền chuẩn bị cẩn thận thật sân khấu xem hắn chuẩn bị hát một hồi cái gì vở kịch lớn. Những người khác hay là không tin Triệu Long Tiêu, thế nhưng phong vân vô kỵ nhưng rất tín nhiệm Triệu Long Tiêu, ngoại trừ đã từng kề vai chiến đấu qua ở ngoài, Triệu Long Tiêu phía sau còn đứng một vị không gì không làm được tồn tại, bằng không cũng không có thể như thường xuyên qua đến hắn thế giới đang ở. Làm thái cổ thế giới chúng cường tụ hội thời điểm. Bọn họ đều hiếu kỳ phong vân vô kỳ vì sao lại triệu tập thái cổ thế giới hết thể cường giả. Chỉ là để cho bọn họ hết ý là, làm phong vân vô kỳ đứng ra nói mấy câu nói sau khi, triệu Long Tiêu đi tới đài kết quả phong vân vô kỳ câu chuyện. Kỳ thực lần này cũng không phải vô kỳ mời mọi người tới, mà là ta mời mọi người tới. Triệu Long Tiêu thẳng thắn nói. Cái gì? Đây không phải là đùa giỡn mà. Ta chính đang bế tử quan, còn tưởng rằng kiếm thần có cái gì thay đổi thái cổ thế giới vận mạng quyết định. Không nghĩ tới lại là như thế không nhận ra người nào hết người đi ra quay nhiễu, đơn giản là lãng phí người thời gian A. Chúng ta chỉ nhận thức kiếm thần, còn những người khác quan ngươi là cái gì A miêu A Cẩu, cút cho ta. Kiếm thần đây không phải là đùa giỡn người chơi sao. Làm sao để một vị người xa lạ làm chủ. Nhân vì mọi người bài xích, triệu long tiêu bị mọi người chỉ trích, nhìn thấy quần hùng xúc động phẫn nộ dáng vẻ, thánh vu nhóm cường giả hết thảy đều lộ ra vẻ lo âu. Chỉ nhận thức kiếm thần sao. Vậy hôm nay các ngươi có thể phải nhiều nhớ kỹ một người, các ngươi sau đó có thể gọi ta cùng thần. Cái gì chó má cuồng? Ảch. Mọi người ở đây bị triệu Long Tiêu nói lòng tràn đầy khó chịu thời điểm, một luồng không hề che giấu chút nào thần linh uy thế ầm ầm bạo phát, thời khắc này có bất mãn người đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Đây là chiến vực chiến đế, tuyết vực chi chủ, thánh điện thủ hộ giả, tứ tượng trí tôn chờ chờ hết thảy đều lộ ra vẻ khó mà tin nổi đến. Thần, thần linh khí tức, ta không có nhìn lầm đi. Chúng ta nhân tộc bên trong có người thành thần. Luông áp lực này, tuyệt đối không có sai, đúng là thần linh, hơn nữa còn là chúng ta nhân tộc thần linh. Lần này những quang minh thiên đó khiến còn có hắc ám các chủ thần không dám trêu chọc chúng ta. Theo Triệu Long Tiêu bại lộ, vô số người khiếp sợ đồng thời mừng đến phát khóc lên, thái cổ thế giới bị áp chế quá lâu, bọn họ cũng chống lại quá lâu. Triệu Long Tiêu xuất hiện giống như là một đạo ánh dạng đông bình thường xua tan tất cả mọi người trong lòng hắc ám. Hiện tại mọi người có thể nhớ kỹ ta nữa chứ? Nhìn thấy mọi người thất thô dáng vẻ, Triệu Long Tiêu cười nhạt nói. Bái kiến cuồng thần miện hạ. Cuồng thần miện hạ thiên thu vạn đại, bảo vệ thái cổ. Theo từng trận tiếng hoan hô, các cường giả phấn chấn tiếng la thậm chí để thiên địa vì đó biến sắc. Được rồi, thiên thu vạn đại và vân vân trước tiên thả cuối cùng, hiện tại ta mang bọn ngươi đi một chỗ, thấy mấy người. Triệu Long Tiêu ở triển lộ người mình tộc thân phận của thần linh sau khi đã trải qua sơ bộ thu được mọi người tín nhiệm cùng nhận rồi, khi hắn nói ra quyết định của chính mình. Đã không có bao nhiêu người phản đối. Rất tốt, vậy chúng ta lên đường đi. Theo Triệu Long Tiêu, một cái không gian thật lớn đem tất cả mọi người bao vây tiến vào trong đó. Sau đó Triệu Long Tiêu lợi dụng bát bộ phù đồ tháp mang theo mọi người tiến hành không gian nhảy vọt, mà mục đích của hắn chính là ma giới thâm nguyên. Vô kỵ, người này thật sự đáng tin sao? Mặc dù là chúng ta nhân tộc thần linh, nhưng tại sao ta cảm giác hắn cũng không có thái cổ thế giới khí tức à? Ở Triệu Long Tiêu mang theo mọi người đi tới vực sâu hắc ám thời điểm. Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ trí tôn đi tới phong vân vô kỵ bên người. Hắn xác thực không phải chúng ta thái cổ thế giới sinh linh. Các ngươi nhớ tới ta đã từng cùng các ngươi nói qua ta đi tới dị thế giới chinh chiến chuyện tình sao? Không giống với thái cổ thế giới cùng với phụ thuộc những thế giới khác, thế giới kia chính là hoàn toàn dị thế giới. Mà hắn chính là triệu hoán ta đi trước người. Lần này chỉ thương ngã xuống trở về thấy ta một lần cuối, cũng là ta bó tay toàn tập bên dưới chỉ có thể triệu hoán hắn, không nghĩ tới hắn thật sự hưởng ứng ta triệu hoán. Còn hắn lần này mục đích, tuy rằng ta đoán không rõ, nhưng là có thể khẳng định hắn tuyệt đối không có ác ý. Phong vân vô kỵ đây coi như là biến tướng cho Triệu Long Tiêu bảo đảm, mà theo phong vân vô kỵ dẫn chương trình, mọi người cũng coi như là rõ ràng thân phận của Triệu Long Tiêu, lần này không có ai ở có nghi ngờ. Chúng ta đến rồi. Rất nhanh, mọi người hầu như chính là nói chuyện phía một lát thời điểm, một cái u ám không gian xuất khẩu xuất hiện ở mọi người trước người. Sau đó từng tòa từng tòa cao vút trong mây quả thực thần điện màu đen xuất hiện ở trước mắt mọi người, nhìn này từng tòa từng tòa tràn ngập cổ xưa tuế nguyệt hơi thở thần điện, cùng với mạc danh nặng nghề vì thế, mọi người rất là hiếu kỳ. Đây là Ma Chu Tước, Bạch Hổ cùng huyền vũ ba trí tôn giờ khắc này nhưng là lộ ra vẻ hoàng sợ, bọn họ biết nơi này là địa phương nào. Nơi này là vực sâu hắc ám, cũng là hắc ám các chủ thần đóng quân ngủ say vị trí địa. Triệu Long Tiêu để sắc mặt của mọi người đọc lại. Coi như là vẫn tin tưởng hắn phong vân vô kỵ sắc mặt cũng thay đổi. Ngươi điên rồi, chúng ta đi mau a. Thái cổ thế giới cường giả bị Hắc Ám chủ thần cùng Quang Minh các chủ thần trấn áp thôi quá lâu, vì lẽ đó, vừa đến địch nhân đại bản doanh bên trong bản năng liền muốn chạy trốn. Đã không còn kịp rồi, đám người kia đã tỉnh ngủ. Triệu Long Tiêu cười khẽ nhìn về phía Hắc Ám thần điện. Thái cổ sinh linh. Theo một đạo nghi ngờ khẽ nói thanh, toàn bộ vực sâu Hắc Ám sôi sùng sục. Chương 641, Chư thần quân đoàn mang tới chấn động. Dầm.